Chương 151 Đuổi giết kẻ thù 1 Thật là trời cũng tối rồi, sao Tô Trần Nhi vẫn chưa xuống nữa? nam tự tránh trẻ nhìn sách trời bên ngoài lần thứ tư, hắn lên tiếng oán giận với tên đi cùng. Nàng đi lên đã bao lâu rồi? Hả rửa canh giờ rồi, cho dù là uống rượu thì cũng uống xong, hủng chi chỉ có mình nàng. Hay là ta lên lầu nhìn trộn một chút? Cũng được, chuyện này quả thật có chút không bình thường, nhớ rõ, đi nhanh về nhanh. Không thành vấn đề, một hồi liền trở về, ngang trước đi. Nói xong, hắn nhấc chân đi lên cầu thang. Nên tiện tránh trẻ đi thật nhẹ, một mặt thì tinh tế nghe động tĩnh trong phòng, một mặt thì đi về phía trước. Lúc này trời đã khá tối, mấy gian phòng cũng không còn lại bao nhiêu khách, chỉ có thư thớt, vài phòng còn thấp đến. kiểm tra một hồi, nam tử tìm đến phòng Tô Trình Nhi. Tuy rằng Tô Trình Nhi không có vợ con như hắn vẫn theo bản năng tự lực thu liễm hơi thở trên người, từ vào gần sát cửa lắng nghe động tĩnh bên trong. Trong phòng im lặng bất thường, chỉ có ngọn nến lay động làm nổi bật một chút bóng hình xinh đẹp. Nam tử trắng trẻ thấy thế đến lòng không khỏi nhảy lên. Hắn suy nghĩ không biết giờ phút này giai hồ đại nhấp mỹ nhân ở trong phòng đang làm gì. Nghĩ như vậy, hắn cho dự một hồi, cuối cùng đâm thủng một loại giấy trên cánh cửa, tập mắt thăm dò hướng vào trong. rất nhanh trong tập mắt hắn lại xuất hiện thân ảnh thuần khiết của tô truyền nhi đối phương làm như đang ngồi xuất thần nhìn ngoài cửa sổ chỉ lộ ra một bên mặt thanh nhã trên bàn còn có thể mơ hồ nhìn thấy điểm tâm của một bình trà xanh nam tử trắng trẻo liền cảm khái tô truyền nhi quả nhiên khí chất xuất chúng đã nghĩ nghĩ thì chợt thấy thắt lưng truyền đến một trận đầu đớn rất nhỏ hắn trợn mắt kinh ngạc, chưa kịp phản ứng lại thì thân thể đã mềm nhũn, sau đó toàn thân dựa vào cánh cửa ngã quỵ xuống. ngay lúc này một bàn tay đột nhiên nắm lấy bả vai hắn từ phía sau, tiếp theo không chút do dự đẩy cửa ra, lôi nam tử đi vào trong, sau đó nhẹ buông tay, tên nam tử kia ngã nằm trên mặt đất. nam tử nằm mặt đất, cách nơi tô trực di đứng không xa. Nghe được động tĩnh, Tô Trực Di chậm rãi quay đầu, cúi đầu nhìn hướng sắc mặt bình tĩnh không có một tia kinh ngạc, tựa hồ đã sớm đoán được hắn sẽ bị bắt mà vào đây. đấy là nam tử trắng trẻo trầm xuống cũng ý thức được chính mình bị đối phương dẫn dụ lại phát hiện, công lực trên người bị phong tỏa không còn một tia khí lực. Hắn khẽ cắn môi, khóe mắt chậm rãi liếc về phía một nữ tử khác, mặc y phục màu xanh nhạt, lập tức có một thanh âm mềm mại mang theo cười khẽ vang lên bên tai. <cười> người của Lô Gia quả nhiên như lời Trần Nhi nói, không gian lòng được liền lên đây, bức quá mới một chút đã không còn tiên khí lợn. Người chính là quỷ ơi! Như thế nào? Các người phụ mệnh ta bắt ta, chẳng lẽ lại còn không biết ta là ai? Quả như nam tử âm thầm kêu khổ trong lòng, một mình hắn làm sao địch nổi, giấc thời trong lòng lướt qua nhiều ý niệm, cuối cùng chỉ có thể suy nghĩ tự lực kéo dài thời gian. Mong Satan đi cùng với hắn nổi lên nghi ngờ, rồi sẽ đi lên tìm hắn. Nghĩ như vậy, nam tử mở miệng nói. Tại sao ngươi lại ở phù dung lâu? Quỹ y trong truyền thuyết trước mắt nghe vậy thì chỉ lạnh lộn liếc mắt một cái, đáy mắt mang theo khinh miệt rõ ràng, cũng không để ý tới vấn đề của hắn, chỉ quay đầu đi ngồi xuống cạnh tôi Trần Nhi, lấy một khối bánh ngọt trên bàn chậm rãi để vào trong miệng. Hoa dĩ mạc cảm thụ nước bánh ngọt tan chảy trong đầu lưỡi, tâm tình có chút tốt lên. Nói thật ra này cũng có hơi đói bụng, tay nghề đầu bếp trong phù dung lâu này quả thật không tệ tôi truyền nhiên nãy giờ vẫn trầm mặc chỉ thấy đẹp bất động thử sắc qua sáng năm tự một lá sau đó mới thản nhiên mở miệng các ngươi có mấy người đi theo bẩm tao cô nương từ bỏ tại hạ chỉ còn tên còn lại tốt tên còn lại dưới lầu sao vâng đã đợi ta trở về Đánh tự cũng không khẩn trương qua ngoại trả lời. Tô Trịnh Nhi nghe xong chỉ miếm môi, sau đó nghe đầu nhìn phía hoa dĩ mạc. Hoa dĩ mạc thu được suy nghĩ, Tô Trịnh Nhi gật gật đầu, đem một khối bánh ngọt cuối cùng đưa vào miệng. Tuy tay phủi phủi vụn bánh, sau đó từ trong lọ lấy ra một cái bình xứ, đổ ra lòng bàn tay một phiên thuốc màu đen. Đánh tự thấy thế ít cười trên mặt cứng đờ, trợn mắt nhìn hoa dĩ mạc hướng chính mình cười cười. Sau đó chậm rã đi đến trước người hắn, tùy ý nói mở miệng ra. Quỷ y là người ra sao ai cũng biết, vừa thấy có thể đoán được đối phương muốn cho hắn uống thuốc gì, nàng tử vội vàng đóng chặt miệng, liêu mạng phép phải, phải đầu chỉ có âm thanh oo từ trong miệng phát ra. Cái miệng không dám hé, chỉ sợ phải nuốt vào viên thuốc kia. Hoa dĩ mặc khinh thường biểu mồ cũng không cùng hắn dòm dài, hướng yết hậu hắn vỗ vỗ. Đàn tử bị chấn động, miệng liền mở ra, à một tiếng chứ kịp phát ra nửa âm tiếc. Sau đó yết hầu liền bị dếp vào một viên thuốc. Hoa dĩ mạn lại vỗ vỗ cổ họng hắn, viên thuốc liền thông thuận theo yết hầu trượt xuống. Tại hoa dĩ mạc vừa rời khỏi, đàn tử liền cúi đầu ho khan Còn hoa dĩ mạc thì đã muốn quay về tới chỗ ngồi. Đem miệng cười nhìn phía đàn tử chờ hắn ho xong mới chậm rãi mở miệng. Yên tâm. Đọc dược như vừa ăn sẽ không lập tức phát tác. Chúng ta có việc muốn người làm. Cứ quan quản nghe lời, sẽ không có việc gì. Đương nhiên, nếu người thấy chết không sờn thì cũng không có gì. Chẳng qua quá trình độc này phát tác rồi dựng nên chết cái chút không khổ thôi. Rồi cũng như sự đứt đoạn, sau đó là đổi tạng. Cho bên trong điều hư thối hết thì mới đến bên ngoài. Ngứa bạn tứng tú này sẽ có từ khối ban màu đen đổi lên, tóc cũng sẽ rụng hết. Làn da con rút già cả mất quá thời gian rất dài. Ước chỉ có thể tiếp tục sống khoảng trăm ngày. Cô đưa làm gì phiền toái như vậy? Xin hai vị cứ nói là được. Tại hạ nhất định giữ kín, nhất định giữ kín. Cứ quỷ phối hợp, tất nhiên không có gì tốt hơn, cũng khỏi để bản thân phải chịu khổ. Chuyện hôm nay ngươi nhớ, đừng để cho bất luận kẻ nào biết. Không chỉ như vậy, ta còn muốn người phối hợp với chúng ta, giả vờ như ta vẫn còn trong vòng giám thị của các ngươi. Đương nhiên, đợi lát nữa ta sẽ tìm người thay thế, tên đi xuống lầu trời khỏi đây. Các ngươi đi theo nào là được, về phần ta đi cùng với ngươi, làm thế nào để lừa hắn, đó là chuyện của ngươi. Chuyện này không thành vấn đề, vậy thuốc giải. Ngươi đừng lo, chúng ta nuốt lời. Ta tìm người đến thay thế, dù sao cũng cần trong phạm vi giám thị của các ngươi. Ta cũng sẽ không để nàng gặp chuyện không may. độc của ngươi phải 7 ngày xong có thể bắt đầu phát tác. Trước đó ngươi sẽ được an toàn. Ừ, tại hạ đã biết. Tốt, nhớ bảo vệ nàng, bằng không. mạng của ngươi cũng sợ là không có. Hoa dĩ mạc gật đầu sau đó nâng tay lên. Một thanh niên chăm phóng ra sau đó phức tay để nam tự rời đi. Nam Tĩnh run rẩy trong lòng, chưa kịp trốn thì thắt lưng đã có cảm giác đau xót, lập tức liền có khí lực chạm vào thân thể của hắn. Thú Tê đã được giải, đi xuống đi, đừng để cho tên đi cùng ngươi nghi ngờ. Nam Tĩnh nghe được Tô Trị Nhi nói cũng không nguyện ở lâu, khởi động thân mình lắc lắc đứng lên, chưa hoàn toàn khôi phục thì đã bước nhanh ra cửa. Lấy mắt khoa dĩ mạc lộ ra thần sắc khinh thường nhìn đối phương biến mất trong phòng. Mới quay đầu nhìn phía Tô Trần Nhi, mang theo nghi hoặc, nói. Nè nói, người thay thế là... Chờ một chút. Tô Trần Nhi bỏ lại hai chữ đứng lên chậm rãi đi tới cửa, sau đó mở cánh cửa phòng ra, gọi khẽ một tiếng. Liên nhi. bất quá chỉ một cái hồ hát, một thức ảnh màu xanh đã xuất hiện trước mặt Tô Trần Nhi. Tiểu thư, Liên Nhi cúi đầu cùng kính nói, vào trong đi rồi nói. Tôi trịnh nhiên nghi người cho Liên Nhi vào phòng, sau đó đóng cửa cẩn thận một lần nữa. Tất nhiên Hoa Dĩ Mạc nhận ra vị thiên nữ trước mặt này, đáy mắt hiện lên chút ngạc nhiên, chứ tôi nghĩ nàng lại đột nhiên xuất hiện. liên như cảm giác được Hoa Dĩ Mạc nghi vấn, tôi trịnh nhi mở miệng giải thích. Nghĩa phù vẫn lo lắng lúc ta rời khỏi nguyện gia Sao Linh Nhi đi cùng ta tới đây Nếu thực sự gặp phải phiền toái Thì hỗ trợ ta thoát hiểm Nhưng mà ngày thường là điều trốn trong trời tối Tự lực không cho người lôi gia phát hiện Để tránh cho bọn họ hiểu lầm Ngươi cũng biết Hai già nguyện lôi có giao tình rất tốt Bê ngoài cũng phải kiêng dè một chút Thì ra là thế Liên Nhi Có một việc sợ là phải phiền tới em Tiểu thư cứ nói. vì này trước mắt chỉ có em là người thích hợp nhất. Giá người của em cũng xê như ta. Lại quân thuộc động tác cùng cách nói chuyện thường ngày của ta. Khả năng đến lừa bọn hắn rất cao. Ta và Hoa Nguyễn Mạc có một số việc phải xử lý. Em giúp chúng ta 7 ngày. 7 ngày sau ta sẽ giúp em thoát khỏi sự giám thị của Lô Gia. Liên nhiên tùy ý tiểu thư phân phó. À, Hoa Cô nương trong khoảng thời gian này An toàn của tiểu thư giao cho ngươi. Hoa dĩ mạng tất nhiên gật đầu. Khi đen tử kia trở lại đại đường ngoài trực sắc mặt hơn có chút tá nhợt ra thì không nhìn ra mình mối gì. Hắn hít một hơi thật sâu, tra vẽ thoải mái đi xuống chỗ bên cạnh tên đi cùng. Vén y bào ngồi xuống, uống trước ngục nước để ép ngữ khí tra vẽ bình thường. Đói. Đỏ Đó Trần Nhi còn ở trong phòng, ta nói nữ nhân thật là lâu lắc. A. Ta đi cùng cũng không nghi ngờ thả Nhi trả lời. Ngồi như vậy thêm một lát nữa, từ trên cầu thà xuất hiện một thân ảnh màu trắng, khóe mắt nam tử trắng trẻ thoáng nhìn, thân mình không khỏi chấn động thầm nghĩ hẳn là đến rồi. Trên người Tô Trịnh Nhi vẫn là một thân y phục màu xanh nhạt như trước nhưng mà bây giờ trên khuôn mặt lại mang theo chiếc khăn che chỉ lộ ra một chút độ cong dưới cằm nên đi đến trước quầy thả chút bạc vụn sau đó mới đi ra cửa đã rồi cái tên trắng trẻ có ý thúc giục tay đi cùng dẫn đầu đứng lên để lại bạc sau đó lại đi theo ra ngoài cũng không biết người mang khăn che mặt là ai trong lòng hắn lướt qua chút nghi ngờ nhưng cũng rõ ràng mình phải phối hợp diễn tour này cho tốt không cho người bên cạnh phát hiện Đi rồi. Hoa dĩ mạc từ cửa sổ nhìn thấy ba thân ảnh trời đi, quay đầu hướng tô trực gì nói. Tốt, có đói bụng không? Thay quả tiểu am lấy chút đồ ăn lên dê. Hoa dĩ mạc nghiêng đầu, sau đó cười cười. Không được nửa né hơn sau hoa dĩ mạc ngừng đũa ngẩng đầu nhìn phía tôi Trận Nhi cũng không mở miệng ánh mắt đánh giá khuôn mặt trầm tĩnh của đối phương bộ dạng có chút đăm chiêu tôi Trận Nhi đem một miếng đồ ăn cuối cùng đưa vào trong miệng cằm khăng lâu khóe môi sau đó dương mắt chấm lại tập mắt hoa dĩ mạc thẳng nhìn nói suy nghĩ cái gì suy nghĩ tiếp theo Trận Nhi tính như thế nào nên lừa người của Lôi gia đi lại hẹn trước thời gian 7 ngày Ý tưởng gì vậy? Ngươi cảm thấy thế nào? Tâm tư của Trần Nhi thường nhân theo rồi có kịp. Tức như là làm chuyện ngươi muốn làm nhất. Cái gì? Ánh mắt Tô Trịnh Nhi từ trên người hoa dĩ mạn rơi đi, nhưng tại sắc trời tối đen ngoài cửa sổ cảnh tự xa xa, chẳng thể nào phân biệt rõ. Trong phòng Tô Trịnh Nhi nhẹ nhàng mở miệng phát ra từng chữ một. Sức nặng là giống như một khối đá khổng lồ, làm toàn bộ tinh thần hoa dĩ mạc đều phải chấn động. Dù sao, cũng không thể nhường nhịn tên họ hạ kia, để hắn cứ khi dễ ngươi mãi, phải đòi lại một chút mới được. chương 1 5 Đuổi giết kẻ thù 2 Bên ngoài sách trời đã tối đen, hứa trưởng quầy cuối đạo chuyên tâm tính toán sổ sách của hôm nay. Tiểu âm nhàm chán ngồi giữa trước quầy, tạm mắt ngẫu nhiên đảo qua rải rác ba bốn người còn ngồi trong đại đường. Bỗng nhiên tạm mắt lập tức dừng lại, trên mặt rất nhanh hiện lên một nụ cười sáng lạng. Cô bé nhìn Tô Trịnh Nhi chậm trải đi đến trước quầy, giọng trong trẻo nói. Tô tỷ tỉ! tỉ. Uhm. Tô con ơi, sao xuống đây lúc này? Ta có việc muốn hứa trưởng quài giúp đỡ. Ta cần hai bộ quần áo đam nhân, lát nữa sẽ cần dùng. còn tại vấn đề, đổ canh giờ sau ta sai tiểu âm mang lên phòng cho tôi cô nương. Nhưng mà không biết kích cỡ. Cứ theo như thân hình của ta và vị cô nương kia là được. À, ta biết rồi. Là phiền hứa trưởng quài. À, chất liệu vải bình thường là được rồi. Còn về màu sắc cứ chọn màu đen. Dặn dò xong những chuyện cần thiết, Tô trưởng Nhi mới một lần nữa quay về phòng. Trên thực tế cũng không tới nửa căng giờ hứa trưởng quay đã sai Tiểu Âm cầm quần áo đi lên. Tô Trực Nhi tiếp nhận hai bộ quần áo trong tay Tiểu Âm nhìn thấy vẻ mặt Tiểu Âm muốn nói lại thôi. Nên sơ sơ đau cô bé, cúi đầu nói. Đó là suy nghĩ của mình đi. Tô tỷ tỷ có phải Tô tỷ tỷ muốn đi khỏi đây không? Tôi tỉ tỉ còn việc phải giải quyết, hơn nữa là chỗ này sẽ liên lụy cha của em. Hai người có thể tiếp tục kinh doanh tốt, phù dung lâu, an ổn cuộc sống. Tôi tỉ tỉ cũng rất yên tâm. Tiểu em cúi đầu không có nói tiếp. Cô bé biết tôi tỉ tỉ sớm muộn cũng sẽ đi nhưng mà không nghĩ phải rời đi nhanh vậy. Trong lòng thật sự liên tiếp rất nhiều. Tiểu Am ngoan, sau này tôi tỷ tỷ còn có thể lại đây gặp hai người. Tiểu Am biết là do mình tùy hứng, chịu đựng cạn giác chua xót trong mũi gật gật đầu, ngữ khí khẩn trương chút chắc nói. Vậy, vậy tôi tỷ tỷ nhớ đi đường cẩn thận, Tiểu Am sẽ nhớ tôi tỷ tỷ. Tiếng nói vừa dứt Tiểu Am đã quay đầu chạy ra cửa, sợ chính mình nhìn không được, lại khóc trước mặt tôi tỷ tỷ. Tôi truyện như nhìn thấy tiểu âm biến mất ở cửa khẽ thở dài một cái Quay lại đầu thì liền nhìn thấy bộ mặt không vui vẻ gì của hoa dĩ mạc Hình như mấy đứa trẻ con thích chơi với Trần như lắm hay sao Lần trước là con bé, tên cái gì mà hô nhi trong tiệm mày cũng vậy Lần này lại là tiểu âm tủ lâu ừ, có lẽ vậy Bằng không khi ta đi quỷ y quật cầu xin ngươi giúp đỡ, ngươi cũng sẽ không cố chấp giữ ta lại. Hoa dĩ mạc nghe vậy thì sắc trên mặt cứng đờ, rất nhanh phản ứng lại tô trị nhi, đang quên co lòng vòng chế nhạo nàng. Định há mồm muốn bị minh, nhưng trong lòng đã bị nhét vào một bộ đồ. đi rồi, đi thay đồ trước đi, thời gian không còn nhiều nữa đâu. Mấy loài hoa dĩ mạ đừng thốt ra, đang phải nghẹn ngào nút trở về. Sau đó cúi đầu nhìn bộ quần áo trong lòng mình, lại nhíu nhíu mày. Tại sao là màu đen? Nam trắng? Như vậy sẽ bảo đảm an toàn. Chúng ta thừa cơ bỏ hắn cho chuẩn bị, mọi thập mắt đều tập trung trên người liên nhi, thì chúng ta sẽ ra tay làm bọn họ trở tay không kịp. Tất nhiên không thể làm người ta nhận ra mình. Người luôn mặc một thân áo trắng, lần này thay đổi nhất định sẽ rất hiệu quả. Vì kế hoạch lần này tạm thời chịu thiệt một chút đi. Hoa dĩ mạc nghe vậy đành phải cầu mày không chút kiên kỵ bắt đầu cởi áo. Khi hai người đem một thân y phục tối màu mặc vào, lại dùng một sợi dây cột lại một đầu tóc đen, cả hai rực rỡ hẳn lê đứng ở trước mặt nhau. Hoa dĩ mạc hơi có chút không quen với bộ y phục trên người, trên môi nói thầm. Thật không hiểu vì sao có người thích mặc màu tối. Nói xong theo bản năng dương mắt nhìn Tô Trịnh Nhi, đây cũng là lần đầu tiên Hoa Dĩ Mạc nhìn thấy Tô Trịnh Nhi mặc màu đen nhưng lại là nam trang nhất thời lại có chút giật mình không thể tin. Thông qua ánh nến lay động, Tô Trịnh Nhi đem tóc trên trán vuốt hết ra sầu. Lộ ra vầng trán cao nhẵn nhụi, gương mặt trắng như bạch ngọc, cùng với đôi mắt trong veo khi chất xuất chúng làm người ta không thể bỏ qua. Mà đôi lại lộ ra sự mềm mại và lạnh lùng, càng hấp dẫn ánh nhìn. Nàng đoan chính đứng ở nơi đó mềm mại dịu dàng, cho người bị thu liễm vào trong, chỉ còn lại ôn nhuận như nước, liếc mắt như một cái, cực kỳ giống như thế gia công tự bước ra từ trong tranh. Tô Trịnh Nhi rất nhanh liền cảm giác được tầm mắt nóng trực của hoa dĩ mạc, nên đem tay áo đè đè cho bằng, sau đó mới hơi quay đầu đi, có chút khó hiểu nừng mì. Sao vậy? Hai hạng mi hoàn hảo khi dương lên nhất thời yếu điệu phong lưu vô hạn. Hoa dĩ mạc nhìn mà ngực đã nóng lên, nhưng không được liền vương tay đem Tô Trịnh Nhi trước mặt ôm vào trong lòng. Tráng ghẻ tráng Tô Trịnh Nhi, đàn cúi đầu nở nụ cười hộ hấp ấm áp hòa lẫn vào nhau, <cười> không ngờ trường nhi mặc nam trang lại tân tú như vậy. tôi trường nhi chưa kịp trả lời thì môi đã bị một bờ môi mềm mại khép phòng tỏa, đấy mắt tôi trường nhi hơi dao động ánh mắt lẳng lặng đảo qua dung nhàn nữ nhân trước mặt, có thể cảm giác rõ ràng là mi cong vút của đối phương lướt qua gương mặt mình, nụ hôn nóng bỏng trên môi vừa dịu dàng vừa trường miên, trong lòng tôi trường nhi bỗng nhiên có thời dục mình nhớ lại giây phút mới gặp nhau lần đầu. hoa dĩ mạc khi đó mặt nhụa khoái mồi giống như thường xuyên cong lên nhưng gương mặt lại là vẻ lạnh lùng giống như không chút tiếng động kháng cự lại thế giới này. Chỉ có mỗi lần đem thuốc đưa vào trong miệng nè, khi nhìn nàng ẩn nhận thống khổ thì đôi mắt kia mới có thể nổi lên một tia gợn sóng, thực giống như một con mèo vui vẻ. Mà không biết khi nào thì bắt đầu, quỷ y tình dễ dàng cười chăm chọc đẩy gã mình, làm mình bị thư lại bắt đầu cắt bắt đêm mình trói buộc vào trong phạm vi, mà đang có thể chạm đến, bướng bỉnh lại cương ảnh yêu mình. Tất cả những biến hóa đó lặng yên không một tiếng động mà lại không thể đoán trước. Người với người cùng nhau quả nhiên duyên phận kỳ diệu, trong lòng Tô Trịnh Nhi thản nhiên lướt qua ý niệm này. Làm như để ý thấy Tô Trịnh Nhi đang xuất thần, hoa dĩ mạc có chút bức mãn nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới của nàng. Tiếp theo dễ dàng khiêu mở hai khớp hàm, tìm được chiếc lưỡi im lặng của Tô Trịnh Nhi trong miệng trì miền quấn quất. Anh đến chiếu vào thương ảnh hai người hiện lên chiếc bóng trề vách, xa hoa rực rỡ giống như hai thiếu niên tuấn lãng đang ôm hôn nhau. Thật lâu sau Tô Trịnh Nhi mới nhẹ nhàng đẩy hoa dĩ mạc ra. Chính sự quan trọng hơn xuất phát thôi. Để thấp giọng thở hổn hẹn sau đó ngẩng đầu nhìn hoa dĩ mạ khi mở miệng thanh âm cũng hơi có chút mềm nhũn. Hai người cưỡi ngựa rời khỏi phù dung lâu khi đó đã sắp là giờ hợi. Một đường bô ba không nói chuyện hai người cố ý quấn vải bố lên vó ngựa lại chọn đường nhỏ để đi cố gắng điều chỉnh đồng tịnh thấp nhất một thần hắc y che giấu trong bóng đêm chỉ mơ hồ thấy được hình dáng chật lóe rồi biến mất. Chúng ta tới quỷ gia là đúng rạng sáng, khi đó sắc trời tối dứt, hạ vụ mình sẽ không ngờ người sẽ quay trở về giết hắn, bởi vậy khó có phòng bị. Hắn cũng biết dùng đọc, nói vậy đọc sẽ không có tác dụng lớn với hắn, người chỉ có thể dùng ngưng chăm làm hắn bị thương. Nhưng mà hắn xuất thân từ thứ anh lâu đối với sát khí đặc biệt mẫn cảm, mỗi chi tung ra khả năng thành công không lớn. Theo ý ta, không bằng lợi dụng tính cẩn thận của hắn mà hành động. Gió đêm lạnh thấu xương phất qua gương mặt hoa dĩ mạng, trong đầu nàng hồi tưởng lại lời Tô Trịnh Nhi vừa nói. Lúc này ngực cũng trở nên đóng trật theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Tô Trịnh Nhi tập trung cưỡi ngựa, sóng vai với đèn, thường thể hơi cúi về trước, ánh mắt bị gió thổi nữa hiếp lại, đôi môi hơi nhợt nhạt vì gió đêm. mái tóc cù loạn tung bay trong gió lại thêm một thân y bào màu đen, phong tư ngọc lập cảm giác tiêu sái lùi loát từ trên cơ thể phát ra. Nhớ kỹ, từ giờ về sau với đồng tĩnh của hắn đều làm người khác chú ý, cần phải tóc chiến tóc thánh không được kéo dài. Đến lúc đó người phải lập tức trốn thoát theo con đường mà ta đã vẽ trong bản đồ. Đây là con đường mà Nguyễn Gia canh phòng yếu nhất, cũng là con đường của ít người chú ý nhất. Ta sợ ở ngay đầu đường bên kia chờ gươi bên tai có thể nhớ rõ những lời Tô trịnh Nhi nói trước khi lên ngựa, đáy mắt hoa diễm mạn chậm rãi hiện lên một chút lo lắng, sau đó lập tức dục sức nắm chặt dây cương, nhanh chóng chạy đến nguyễn gia. lúc này đây nhất định phải chính tay giết chết kẻ thù. khi hai người tới nguyễn gia đúng là nửa đêm canh ba, kế hoạch thuận lợi tiến hành dựa vào quan thuộc của Tô trịnh Nhi đối với nguyễn gia và khả năng khinh công của hoa diễm mạn nên lặng y không một tiếng động lẻm vào nguyễn gia cũng không khó. Lần thứ hai, hoa dĩ mạc bước trên con đường đến chỗ ở của dịch viện tầm tư càng cẩn thận. nàng biết lúc này đây là cơ hội hiếm có. Thứ ảnh lâu nhất thời còn chưa phát hiện ra người kia nguyện trang Tô Trường Di, bởi vậy cũng chỉ lo giám sát người kia. Nếu như lần này thất bại, lần sau cũng không biết, đến khi nào mới có khả năng báo thù. Ước chân nửa đến hơn sau, nơi dịch viện ở trốt cuộc xuất hiện trước mặt hoa dĩ mạc. Rạng sáng cuối thu sắc trời thật sự rất tối, ngay cả những ngôi sao cũng không sáng mấy, tối đến độ không thấy nằm ngón. Trong phòng dịch viện cũng tắt đèn như thường, có lẽ người đã ngủ. Hoa dĩ mạc bình ổn hộ hấp đồng thời phóng nhạc cước bộ áp sát vào tường, đi đến trước phòng dịch viện. Cửa bị cài thèn, bởi vậy Hoa dĩ mạc vẫn chưa vội vã vọt vào. Nèm phi thân sau đó nhảy lên mái hiên, vội tìm một chỗ ngồi xuống lặng y không một tiếng động dở bay quay ra. Trong phòng một mảnh tối đen, phản xạ vào trong mắt hoa dĩ mạc chính là chiếc giường đối diện và nam tử ngủ say trên giường. Tay hoa dĩ mạng siết chặt, trước ngực bỗng nhiên như lên hận ý, bên môi đổi lên một nụ cười lạnh không tiếng động. Cổ tay vừa chuyển, Ngân Trăm bị một sợi chỉ bạc điều khiển đã bị hoa dĩ mạng thủ sẵn. Tuy Ngân Trăm là màu bạc nhưng khi nhiễm đọc sẽ có màu đen lập tức ngay sau đó. Hoa dĩ mạng phóng chỉ bạc về phía trước, Ngân Trăm lên thẳng tắp đâm tới ngực hạ vù mình đạo tá bất quá ngắn muộn trong giấy mắt liền hoàn thành. Châm bay ra sát ý phóng tới trước ngực hạ vua minh đổ tôm làm cho đôi mắt nhắm chặt của hắn lặng lẽ mở ra. Người luyện võ thiên thể vĩnh viễn nhanh hơn cả suy nghĩ sát ý bé nhọn đánh úp về phía hắn. Cùng lúc đó thân thể lăn một vòng, trang trai người cũng bị sốc mạnh lên. Hoa dĩ mạc cũng không kinh ngạc khi hạ vua minh cực nhanh có thể tránh thoát ngưng châm, khóe môi lạnh lùng dư lên ý cười vì hắn đã bị cắn cầu. Đang bỗng nhiên như người một cái vào khỏi mái hiên trước phòng hạ vua minh. Khi hạ vua minh chưa kịp định thần thì ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy một lỏng ngoái bị dở ra Thường sắc hắn ngưng trọng ánh mắt dừng trên cây ngân trăm Nhưng như phút chốc hạ vua minh đã đoán được người tới đây là ai Hắn bí sắc với đầu thật mạnh nhìn về phía cửa Cửa phòng im lặng giống như chưa từng xảy ra chuyện gì Thế tài cửa vẫn nằm trên hai cánh cửa đóng kính không một khe hở Hạ vụ mình cầu mày chậm trải đi ra cửa, tay đặt lên chốt, tinh thật không dám mu lỏng chút nào. Toàn bộ thân thể đều căng thẳng như tên chuẩn bị ứng đối. Trọng dậy lát, cửa bị hạ vụ mình mở ra. Nhưng mà chờ đợi hắn ngoài cửa chỉ có một mảnh tối đen, người đó cũng không xuất hiện như hắn dự đoán. Trước mắt là bóng đêm thăm trầm, như giả thú ngủ đông, rõ ràng lộn ra đầy vú sắc nhọn, nhưng nghe không được chút động tỉnh, chỉ có mùi nguy hiểm vẫn đang tỏa ra, làm cho tinh thần người ta để phát đầu. chương một năm ba, đuổi giết kẻ thù ba. Hạ vua minh vội to mày, đứng bất động trước cửa, tập mắt tình tế đánh giá bên ngoài. Cho đến khi xác định không có gì nguy hiểm thì mới đi về phía trước mấy bước. Lại vẫn không nghe được động tĩnh gì, đáy mắt hạ vua minh hiện lên một tia mê muội Đương nhiên, hắn sẽ không tin hoa dĩ mạc, chỉ dùng một chiêu rồi lùi ngay, nhưng mà... Bỗng với hạ vua minh phát ra thanh âm hướng bóng đèn phía trước, mở miệng. Ta biết là ngươi. Sao? Ta đứng ở chỗ này thì lại không dám đi ra sao? Nói đến đó đáp lại hạ vua minh vẫn là một mảnh yên lặng như trước. Tẹo dĩ mà không phải người muốn bán thù sao? Còn trốn cái gì chứ? Trốn thì làm sao giết ta được? Lúc này đây bên tay bỗng nhiên nghe được trong phòng truyền đến một tiếng vang cực kỳ nhỏ. Vốn hạ vu mình có tính cảnh giác rất cao, hắn lập tức quay đầu lại nhìn trong phòng. Trên mặt đất chỉ có một ít mảnh vụn của mái ngoái dường như là mới vừa rồi không biết sao lại vỡ vụn bị gió thổi qua, buông lỏng liền rơi xuống đất. Cơ hội là khi hạ vụn mình vừa quay ra sau tham gia động tĩnh thì hai thanh nhân trầm lập tức theo gió phóng danh về phía sau lần hắn Hạ vụn mình cực nhanh cảm giác được phía sau khác thường không kịp quay đầu, thân thể theo bản năng ngửa ra sau, dường như hay có thể cảm nhận được hàng ý thì nhân lướt qua chớp mũi, cuối cùng va lên một tiếng, cắn vào trên tường cùng lúc đó một hơi lạnh hạ vu minh từ sau lưng cũng chạy xuống ngay sau đó lưu lập tức ngã lên đất truyền đến một trận đau đớn chung quanh lần nữa an tĩnh lại hạ vu minh ngã vào căn phòng tối đen hắn giải dụa từ trên mặt đất đứng lên nhất thời không dám động đậy Trước mặt cách đó không xa là cánh cửa mở tung, bóng đêm thăm trầm tràn vào. Lúc này khi Hạ phu Bình nhìn thấy, càng giống như là một con mạnh thú há mồm to đầy máu về phía mình. hắn nhìn ngoài cửa trúc lọc đồn nóng thời gian trôi qua dành một chút. Cảm giác như vậy làm cho hắn cảm thấy bản thân như là một con mồi bị kẻ thù nhìn lom lom, thỉnh thoảng là bị đu bỡn Hắn chán ghét cảnh giác như vậy Làm thích cách bấy lâu này hắn đã quen giống mình trong bóng tối Lúc này lại đột nhiên bị đặt ngoài giữa ánh sáng vị trí hoàn toàn đảo lộn Thậm chí hắn có thể cảm thấy tất cả khí lực trên người đối phương đang tập trung về một chỗ Chỉ cần hắn vừa động công kích sẽ giống như mưa rèn gió dữ đánh úp lại Cảnh giác như vậy làm hắn thật không quen Trọn tràn biến trong tối có đôi mắt đang nhìn chăm chú vào hắn Nhưng hắn không có biện pháp tìm ra Lần đầu tiên Hạ Vũ mình cảm nhận được sinh bệnh bị áp mắt là thế nào, chỉ vì trong bóng tối hơi thở trầm ổn không bị để lộ, giống như đối phương là một sát thủ vô cùng chuyên nghiệp. Điều đây làm Hạ Vũ mình cảm thấy không biết làm gì hơn, đồng thời mơ hồ nổi lên bất an. Hắn không rõ nếu thật là hoa dĩ mạc thì làm sao có thể những nại sát ý đông đậm như vậy, đi từng bước một âm thầm công kích hắn. Không phải là để đánh lén không được thì liền trực tiếp là ta đánh trực diện với hắn sao? điểm này cũng không giống phong cách đối phương nếu không có bát cạn ngừng chạm kia thì thậm chí hạ vua minh không khỏi nghi ngờ rốt cuộc kẻ trồng tối có phải là hoa dĩ mạng hay không không khí đang khẩn trương ngừng cách lại làm cho hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn hạ vua minh vẫn ngưng thần cảnh giác trong lòng vừa suy nghĩ sẽ làm kinh động đến thị vệ ngoài sân để bọn hắn tới đây lúc đó hắn cũng nắm chắc được vài phần có thể trốn khỏi hoa nhĩ mạng truyền kết Thì vẻ bình thường nhất định cũng không phải là đối thủ hoa diễn mạc nhưng có thể cũng đủ giúp hắn kéo dài một lúc, dựa vào khinh công của hắn thì chỉ cần một lát là có thể chạy đến biệt viện Nguyễn Thiên Ân, khi đến đó rồi cũng không còn phiền toái nữa. Nghĩ vậy hạ vua Minh cánh chặt răng bỗng nhiên kỷ động, cả người hắn giống như cùng rời khỏi tên, chớp mắt liền phóng ra cửa cơ hội hắn vừa cử động hàng khí khóa trên người hắn cũng lập tức gỡ sóng chớp lên. nháy mắt hạ vùng mình đã vọt tới cửa cùng lúc đó ba cây gương chăm cũng bay đến trước mặt hắn. bóng đêm lạnh lẽo nguyễn thiên ân đang ngủ say bên tai bỗng nhiên nghe được một trận động tĩnh rất nhỏ mặc dù bất quá chỉ là một chút động tĩnh nhưng lại đủ để nguyễn thiên ân mở mắt. nguyễn thiên ân nghiêng tai lắng nghe một lát, máy mắt hiện lên chút ngạc nhiên. hắn liếc mắt phòng như vẫn ngủ yên bên cạnh sau đó nhẹ nhàng bước xuống giường mở cửa ra. Trong bóng đêm tối đê, một con bồ cao tráng đậu trên lan can thỉnh thoảng di động phía dưới. Di chuyển bước trên đi vài bước về trước, dường như cảm giác được Nguyễn Thiên Ân tới gần. Đôi mắt nhỏ nhìn lại phía hắn nhưng cũng không có ý đe tránh. Tất nhiên Nguyễn Thiên Ân nhận ra đây chính là bồ cao đưa tình lúc trước hắn để liền Nhi mang đi theo. Lúc ấy chỉ vì lo lắng trần nhi. Nếu có gì khó khăn thì một mình liền Nhi sẽ giải quyết không được. Vậy thì cũng có thể truyền tình cho hắn biết. Nhưng mà không ngờ hai người mới rời khỏi có một ngày, đã cho bồ câu quay trở lại. Nguyễn Thiên Ân đưa tay dự lấy bồ câu, bồ câu đưa tên màu xám không hề kháng cự, quay quản đến Nguyễn Thiên Ân trúc ống trúc với chân nó. Nguyễn Thiên Ân đem bồ câu thả đi, bồ câu đưa tên mấy ụt cánh bay vào đêm khuya, biến mất không chút tùng tích. Mở ra cuộc giấy là bút tích quen thuộc mặc dù không có đề tên, nhưng Nguyễn Thiên Ân cũng biết rõ đây là nét chữ của ai. Khi nhìn đến hắn vẫn không khỏi ngoài ý muốn, trực nhi đột nhiên liên hệ với hắn nhưng mà rất nhanh, ánh mắt Nguyễn Thiên Ân liền thay đổi bức quá trình giấy chỉ có mấy chữ nhỏ nhưng hắn lại nhìn rất lâu. Thư sắc trong mắt biến ảo cuối cùng làm vào trầm tư, đứng ở tại chỗ cầm mạnh giấy hồi lâu không hề lên tiếng, đáy mắt nổi lên nghi ngờ kèm theo chút do dự ba cây ngang phóng tới trước mặt hạ vũ minh, thắt lưng hắn vặn vẹo thân thể cũng nghiêng sang một bên. nhưng mà hạ vũ minh chưa kịp ổn định thân hình thì một cây ngân châm hợp với sợi chỉ bạc mỏng manh, nhưng có khí thế bất người thẳng tắp đâm tới ít hậu của hắn. toàn thân hoa diễn mạn cũng xuất hiện trong bóng đêm như mật. sắc mặt hạ vũ minh trắng nhợt, miệng cưỡng vẫn chiến khí trong cơ thể, mũi chân phi lên tránh về phía bên phải. một tiếng cười lạnh vang lên trong bóng đêm yên tĩnh. Chỉ thấy cổ tay hoa dĩ mẹ trun lên, chỉ bạc nhoáng lên bên theo Ngương trầm vọng vò, phóng tới trước mặt hạ Vu mình. Trong chớp mắt Ngương Trâm đã gần đến ngàn tức, trong mắt hạ Vu Minh đậy tờ máu cắn ra nêm tinh thể phi lên không trồn, khó khăn tránh được công kích và điểm yếu. soạt Ngương Trâm cực nhanh đâm vào bã vai hạ Vu Minh, sau đó cảm giác tây dại chậm rãi tản ra. Trên mặt Hạ Vô Minh dường như mất hết huyết sắc. Hắn biết bản thân mất cơ hội ngay từ đầu cho nên cũng không dây dưa lưu lại, vực nhanh đem một viên thuốc bỏ vào trong miệng, sau đó lập phóng đi ra ngoài. Tất nhiên Hoa dĩ Hoa sẽ không dễ dàng để Hạ Vô Minh chạy thoát, lập tức phi thân đuổi theo đối phương. "Bảo ngăn của y lại." Hạ Vô Minh vừa bước ra khỏi sân liền nhìn thấy thủ vệ tuần tra Nguyễn gia, hắn dùng sức khô lên thanh âm xé mở bóng đêm yên tĩnh truyền đi xa xa. Mặc dù đã uống vào một viên thuốc nhưng mà cảm giác đau đớn tê dại trên vai trái vẫn ăn mọn thịnh kinh hạ Minh hắn cảm thấy cánh tay trái bắt đầu không nghe lời mình mặc dù như thế, chứ vẫn không dám chạm một bước nào. Phải nhanh một chút, nhanh chút nữa, chỉ cần kinh động Nguyễn Thiên Ân thì mình sẽ an toàn. Nghĩ vậy, mắt hạ vùng mình chạy chuyên chú, càng bạn không dám lời lỏng chút nào, chỉ để ý một đường chạy đi về phía trước. Hóa dĩ mạc nhìn một đội thủ vệ trút kiếm ra, đáy mắt hiện lên một tiền hình thường, ấm tay áo dư lên, một chụp bột phấn màu trắng bay khắp không khí, bị gió đêm thổi đi khắp nơi. Cả đọc, mọi người cẩn thận! Thủ vệ đứng đầu thấy thế vội vàng che mũi, sau khi kêu lên thì đã muộn, hắn cảm thấy đầu óc mông lung, nếp mắt một cái, mấy tên bên cạnh đã loạn chọn ngã xuống. Nhanh, đi gọi người! Trước khi tá xỉu, hắn chỉ kịp phượng phó một câu với những tên phía sau, sau đó ngã sắp xuống đất như những tên kia. Giữa đêm khuya Nguyễn Nga lúc này như một nồi nước đang bắt đầu sôi, bọt khí nổi lên những nhận khuế tán rồi sôi trào mãnh liệt. Ta ra động chính là hai thường ảnh một chứa bộ sau cắt qua bóng đêm thăm trầm, chạy hướng về phía sân chính. mặc dù hạ vua mình không quay đầu lại xem nhưng nghe động tĩnh phía sau cũng biết hoa dĩ mạ vẫn đang bám sát mình, có xu thế ngày càng gần. Cảm giác đau đến trước bảng vài hắn đã có xu thế lan tràn ra xung quanh. Không ngờ thanh linh hoàng lại, không áp chế được loại độc này. Hắn chỉ mong có thể chống được một chút, trong lòng hạ vua mình sẽ qua hữu ý không tả nổi, nhưng mà chuyện hắn có thể làm là tự lực chạy trên đường để khuấy động thủ hạ Nguyễn gia tạm thời chống đợi thay hắn, không để mất làm hoa dĩ mạc đủ kịp. Mặc dù hoa dĩ mạc không sợ những tên thủ vệ bình thường kia, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy có chút phiền mắt thấy hạ phụ mình đã muốn gần ngay trước mặt bị những người đó cản trở liền cách xa vài bước. rốt cuộc hoa dữ mặt nhìn thấy tượng tệ nam tử trước mặt hình run rẩy, toàn thân giống như đang cố gắng kìm hãm trong lòng nàng vui vẻ, ngân chăm cũng lập tức thừa dịp phóng ra ngoài. tất nhiên hạ phụ mình cảm thấy được ngân chăm từ phía sau đến Úc tới, đập từ phía vai trái cũng đột nhiên vọt tới làm cho chân khí hắn lập tức hỗn loạn. hắn chợt mất cảm giác ngân chăm mang theo sát khí đâm vào lưng làm da thịt có chút đau đớn lại tuyệt vọng, thì một thành kiếm lập tới cực nhanh đánh lại cứng ngàn trăm hoa dĩ mạc. Hạ Vu Minh thân đại mộ hồi lạnh, hắn quay đầu nhìn lại Thịnh sắc lập tức vui vẻ lên. Quản tốt. Thịnh sắc quản thúc nghiêm trọng hướng Hạ Vu Minh gật gật đầu, nhìn phía vẻ mặt đàng đằng sát khí hoa dĩ mạc câu mày. Là ngươi. Ánh mắt hoa dĩ mạc thật hận không thể muốn ăn thịt người, trạng trách nạp phẫn nộ. Mắt thấy sẽ đánh trốn hạ vua minh nửa đường bỗng như xuất hiện một tên trình giảo kim. Làm sao có thể không hận cho được. Hạ vua minh một bên thì sắc mặt trứng tĩnh tính toán. Tuy rằng quản thúc lợi hại hơn những tên thủ vệ bình thường nhưng mà sợ lúc này không cản được khoa dĩ mạng. Phi để an toàn hắn vẫn lui từng bước về phía sau xoay người phi thân về phía sân chính. Nếu chỉ khoảng một giây một khắc thôi thì độc tố trong cơ thể cũng sẽ tràn lan. Hà vua Minh cảm thấy nửa người đều trách lặng đã không còn cảm giác nếu không có thanh linh hoàng bảo vệ tâm mạch. Mạng hắn là sớm rơi xuống cụ tuyển, bất quá hắn tình chỉ cần cho hắn thời gian điều dưỡng. Dựa vào thảo dược phong phú của thứ ảnh lâu, loại bỏ độc này cũng không phải không có khả năng. Bây giờ biện pháp duy nhất phải gặp được Nguyễn Thiền Ân. Hoa dĩ mạc nhìn thấy hạ vô minh sắp rời đi, mũi chân liền muốn truy đuổi theo, quản Thúc không biết căng do, nhưng cũng không thể đưa mắt những khách quý dịch tiên sinh bị chém giết, vội và xuất thân ngăn cản trước mặt Hoa dĩ mạc. Tránh ra cho ta. Quỷ ê, ngươi đừng quá cuồng vọng, giảm liền tiếp làm người Nguyễn gia bị thương. Tiếng nói vừa nhất quản Thúc liền nhìn thấy Hoa dĩ mạc hừ một tiếng cũng không để ý tới mình, ống tay vu lên, nháy mắt nổi lên một trận bụi màu trắng. quản Thúc cả trên. Vội vàng mình ổn hộ hấp, thấy hoa dĩ mạc có ý đồ lướt qua mình, đuổi theo dịch viễn. Hắn liệt nhất chân đá vào thành kiếm trên mặt đất về phía đối phương. Hoa dĩ mạc xoay người một cái nét khỏi mũi kiếm để nhìn thấy thương ảnh hạ vù mình. Lại đi xa một chút, thật sắc nhất thợ giận không thể kiềm nén. Quay đầu nhìn phía quản thúc, đè thấp thanh năm quát. Đây là ưng oán của ta với hắn, người được bức ngờ quá đáng, nếu không để mặt Trần Nhi. Người cho là người Nguyễn Gia còn mệnh sao? Quả thúc nghe vậy theo bản năng nhìn mấy tên thuộc hạ nằm trên mặt đất thật sắc ngưỡng ra. Mặc dù mấy tên kia ngất xỉu bất tỉnh nhưng sự như sắc mặt cũng như bình thường xem ra cũng không nguy hiểm tính mạng. Hoa dĩ mạc không sen vào lần nửa cất bước đuổi theo hạ vua mình đang đào tẩu. Lúc này đây gương mặt quản thúc phức tạp nhìn theo bóng dáng hoa dĩ mạc biến mất. Trung Quy vẫn thở dài chút giận nhưng cũng không có đuổi theo hắn nghe bảo chủ nói lại tô tiểu thư dặn họ phải cảnh giác dịch tiên sinh mặc dù không dám xác định nhưng mà nay xem ra chuyện quỷ y lẻn vào nguyễn gia hình như tô tiểu thư cũng đồng ý nếu không dựa theo tính tình quỷ y thì làm sao không hòa độc thủ chắc tô tiểu thư quý dặn dò tránh làm người nguyễn gia bị thương có lẽ ngay cả chính hắn cũng không chú ý tuy rằng lời tô trịnh nhi chỉ là một phía phiến diện cũng không có chứng cứ gì nhưng hắn vẫn theo bản năng đứng về phía tô trịnh nhi lựa chọn tin tưởng nàng chương một năm tư đuổi giết kẻ thù bốn Đêm huy yên tĩnh tiếng gõ cửa có vẻ vô cùng đột ngột phong như bị tiếng động đánh thức vừa mở mắt ra muốn đứng lên bả pha đã bị một bàn tay nhẹ nhàng đè lại ngăn cản động tác muốn đứng dậy của nàng nhừ nhừ thân thể nàng còn chưa khỏe ta đi ra ngoài nhìn một cái là được mới cành 4 nàng ngủ tiếp một hồi đi vậy nếu như có chuyện gì nghiêm trọng Chàng nhớ nói rõ cho ta biết Được Nguyễn Thiên Ân gật đầu đồng ý xuống dưới khoát thêm áo liệt đi ra cửa Phụ trách tuần tra ở phụ Nguyễn Gia hôm nay là tên thuộc Hạ đứng đầu Hắn vừa nhìn thấy bảo chủ ra cửa thì gấp trút muốn mở miệng Nguyễn Thiên Ân lại ra giáo hắn khoan hãy lên tiếng Đồng thời liếc mắt một cái Hạ giọng nói Phụ nhân còn đang ngủ Chớ kinh động nàng Từ từ đã chúng ta đi qua đó rồi nói sau Tuyết rằng trong lòng tên thủ vệ lo âu nhưng chỉ có thể đồng ý, chờ hai người đi tới trong sân bảo đảm không ảnh hưởng đến phòng như, thì Nguyễn Thiên Ân mới ngực cướp bộ lên tiếng nói. Như thế nào? Bám báo chủ, quỷ y đã trở lại! Nguyễn Thiên Ân nghe vài ánh mắt trong bóng đêm lóe lên chập mặt, không lập tức bỏ miệng. Thủ vệ thấy thế vội vàng bổ sung. Ánh giao quỷ y đang đuổi giết dịch đen sinh, mọi người đều không ngăn được, hiện tại hai người đang chạy đến đây, dọc theo đường đi vào huynh đệ đã bị nàng làm ngất xỉu. Hai người của Lôi gia, Nguyễn gia cũng bị kinh động, bọn họ cũng đang chạy theo quỷ y Mấy tên thuộc hạ kia có gì nguy hiểm đến tính mạng không? Tẩm thời không có, chỉ hôn mê bất tỉnh. Ta đã biết. Ừ, bả chủ không biết hiện nay nên làm thế nào cho phải, có thể có chỉ thị gì không? Mọi người không sao thì tốt, để quản thúc đi trứng an hai người lôi ra đi. Về phần quỷ y, các người không phải đối thủ của nàng. Trước tiên cứ quan sát, tránh tạo ra tổn thất không cần thiết. Giao quỷ y cho ta là được. Dạ, báo chủ. Cho đến khi tên hộp về trời đi, ngụy Thiên Ân cũng đứng tại chỗ không hề động, vẫn ngưỡng đầu. Nhìn bầu trời đêm tối đen, ánh mắt mang theo trầm ngâm. Sau một lúc lâu, hắn mới cuối đầu nhẹ giọng thở dài, đã lại đây sao? hà vua Minh không đoán được chỉ mới có chút mà hoa dĩ mạ phía sau đã muốn đuổi kịp, đáy lòng ngầm bực mình quản thúc vô dụng, đồng thời cũng chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Càng kéo dài thời gian, thân thể hắn càng không nghe lời, phía sau tạo ra được một khoảng cách, bây giờ thì ngày càng thu nhỏ lại. Dường như hai người đều dùng hết khí lực toàn thân truy đuổi, gió đêm rét lạnh không thể thổi tan cái nóng trên da thịt, thậm chí ngay cả đang điền cũng bắt đầu nóng lên, chân khí toàn thân hội tụ chạy qua tới chỉ bất Hải dừng trên chân, hành tỏa như một trận gió. Cả nhất được khoa dĩ mạc nguy hiểm tới gần, Hạ Vũ Minh cắn chặt răng, lấy tay đè lộng ngực liều mạng một thân nguyên khí, bị hào tổn, dùng tay phải đem thuốc trong bệnh sứ đổ hết vào trong miệng. Không biết vì sao thuộc hạ Nguyễn Gia rất nhiều, nhưng cũng không ngăn cản được khoa dĩ mạc. Hạ Vũ Minh chỉ có thể dùng hết toàn bộ chiêu thất thoát đi. Một dòng khí khổng lột trong giấy mắt, chạy từ ít hào đến đan điền, trong bụng vốn nóng trực bây giờ như có đoạn lửa thiêu đốt không ngừng cứ bộ hạ Vu Minh rốt cuộc có chút hiệu quả, lại có thể hé ra một chút khoảng cách. tuy rằng không thể kiên trì lâu, may mà cách sinh chính cũng không xa. đồng tĩnh lớn như vậy, Nguyễn Thiên Ân hẳn là chiếm được tin tức mới phải. Hạ Vu Minh nghĩ như vậy trong lòng không khỏi lướt qua một trận hưng phấn. Trừng khí trong cơ thể điên cuồng lưu động, đồng thời độc tố cũng bắt đầu khuế tán từ động vai trái của Hạ Vu Minh. hắn hơi chậm chậm lại một chút, áp lực phía sau nháy mắt, tăng vọt tớ hồi chỉ cần một cái chớp mắt thì đối phương sẽ giết chép mình hạ vũ minh đang tuyệt vọng thì khoái mắt bỗng nhiên thoáng nhìn thấy nguyễn thiên ưng từ phía xa xa vừa mới bước ra cửa trong lòng hắn cũng vui mừng theo giọng khàn khàn lao ra khỏi ít hầu nguyễn bảo châu Chỉ qua chốc lát qua dĩ mạc phía sau đã tới gần sát bên ánh mắt khùng ác, chỉ bạc cuốn lấy ngân chăm chợt lóe rồi biến mất Ba cây chăm đồng thời phóng thẳng lưng hạ vua minh. Hạ vua minh vội vàng nghi ngừng, một bên vai trúng độc, làm hắn mất đi sự linh hoạt, khó khăn tránh được hai cây độc chăm. Một cây chăm còn lại đâm thẳng vào ngực phải, hắn chỉ cảm thấy ngực đau xót, cả người cũng thối lui, gã trên mặt đất, tạo ra một tiếng động, thân thể cùng mặt rừng và chạm vàng lên. Hoa dĩ mạng chơi kịp cộng kết thì Hạ Vũ Minh đột nhiên quay đầu lại nhìn phía Nguyễn Thiên ngân Đã định kêu cứu thì sắc mặt vui mừng đột ngột cương cứng, nhìn thấy thì cảm thấy buồn cười. Chỉ thấy Nguyễn Thiên ngân đứng ở cửa thân mình ở trong bóng đêm, vừa bước ra sân thì không động đẩy nữa, chỉ xa xa nhìn Hạ Vũ Minh. Biểu tình không quá rõ ràng, chỉ có ánh mắt thẳng như là xuyên tháo đêm tối dừng trên người Hạ Vũ Minh một tiếng hư lạnh vang lên cũng lúc đó là một tiếng trích nhỏ hạ vùm mình chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh kinh ngạc cúi đầu bên trái ngực một cây chủy thủ đâm mạnh vào máu tươi từ nơi đó không ngừng chảy ra giống như thân thể bị khoét một cái lỗ áo hắn rất nhanh bị nhiễm đầy máu gương mặt tái nhợt của hạ vùm mình ngẩng đầu nhìn hoa dĩ mạc phía trước đang chậm rãi buông tay đấy mắt là thượng sắc không dám tin như thế nào lại như vậy trong đầu vang lên thanh âm ong ầm ngày càng kịch liệt Làm hắn có chút khó chịu Càng không thể phản ứng sự thật trước mắt Mình sắp chết sao Hoa dĩ mạc lạnh lùng nhìn bộ dạng hạ vua mình Chợt vật không chịu nổi Ngày báo thủ thạch công rốt cuộc cũng đến Hoa dĩ mạc chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm Như là vợ xuống gánh nặng trầm trọng trên lưng hơn 10 năm qua nàng dùng ánh mắt đông kính nhìn hạ vua mình bỗng nhiên mở miệng Một đau này Người nợ tỷ tỷ ta 10 năm qua Vậy là nhẹ cho ngươi. Hạ vu Minh chỉ cảm thấy ngực có gió thổi vào. Bắt đầu cảm giác mắt lại nhựt nhựt biến thành hàng ý. Hắn kinh ngạc nhìn hoa dĩ mạc một lá là chậm rãi tựa đầu chuyển hướng nhìn Nguyễn Thiên Ân cách đó không xa. Vừa há mồm thì máu tươi đậm đìa từ trong miệng trào ra. Ít hầu chỉ phát ra âm thanh ô ô tiêu tán trong đêm gió. Chị liếc mắt một cái, anh sẽ trọc mắt hạ vu Minh liền chóng ảm đạm đi. Đầu cũng vô lực gục xuống máu vẫn chảy ra trên người, ướt đậm chói mắt. Hoa dĩ mạng thấy thế, miếm chặt môi, thử sắc và giật mình. Nên ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thiên Ân đang đứng phía xa xa. Ta mắt hai người dựng một chỗ đều tham thúy mà không thể nắm lấy. Chỉ nhìn một chút, hoa dĩ mạng lần nữa di chuyển bước chân, trời đi như một trận gió. Nhìn thấy thân ảnh hoa dĩ mạng biến mất trong đêm tối. Nguyễn Thiên Ân mới nhấc chân chậm rãi đi tới chút mặt hạ vù minh, Cúi đầu nhìn nam tự kia. Người trước mặt trợn to mắt chết đi, đế mắt lưu lại chút ánh sáng khó tin, giống như không rõ vì sao rạng đông đã ngừng trong ngàn tấc mà lại còn bị hắt ám cuốn lấy. Thử ảnh lâu sao? Nguyễn Thiên Ân cúi đầu mở mỉa nói khẽ, hắn cầu mày, đế mắt lộ ra một tia tìm toàn nghiên cứu. Ông ao trong Nguyễn Gia vẫn còn tiếp tục, nhất định một đêm không ngủ thủ hạ đuổi theo đến sân chấn chỉ biết nhìn dịch tiên sinh chết đi và bảo chủ với cước mặt lộ vẻ bi thống. Có một số việc bởi vì bị che giấu quá kỹ cho nên sẽ không dễ dàng vạch trừng. Bên ngoài Nguyễn gia, Tôn trình Nhi nhìn phía trên trời sắp sáng lên. lo lắng trong lòng cũng chậm rãi khuế tán. Tuy rằng tất cả theo như đề sắp xếp thì sẽ không có gì bại lộ, nhưng một khác không thấy được Khoa dĩ mạng xuất hiện trước mắt, nè không dám yên lòng. Cũng không biết tình huống thế nào Theo tính cách đẹp nhất định phải chính tay đâm chết kẻ thù Chỉ mong lần này không có gì ngoài ý muốn Dù sao đối phương là người thứ ảnh lâu thì sự quá mức khó giải quyết Huống chi người trong chỗ tối cũng không biết còn ai Chuyện này có thể làm Chỉ có thể dùng hết khả năng phán đoán Nhưng không cách nào nhìn thấu những nơi tối tăm Bóng đêm mông lùng đáng sợ Gió đêm làm tóc của tôi gì bị thổi tung bay Làm tay áo cũng tán loạn nàng lại thụy chung đứng trong đêm lãng lặng, lặng. Ánh mắt không hề chớp nhìn vào con đường thoát thân đã hẹn trước, chờ đợi người kia xuất hiện. Rõ cuộc, một bóng đi quen thuộc bỗng nhiên nhảy từ trên tường xuống, xuất hiện trong tập mắt Tô Trịt Nhi. Chỉ liếc mắt một cái thì Tô Trịt Nhi lại xác định người tới là ai. Tầm thả lỏng, nhẹ nhàng thở vào, trên gương mặt nhợt nhạt chợt lóe lên chút cảm giác an tâm rồi biến mất. Hoa dĩ mạc vừa ra tới liền thấy được Tô Trực Nhi trong bóng đêm, đem vội vàng đi nhanh tới vài bước dừng lại trước mặt đối phương. Như thế nào rồi? Hoa dĩ mạc không nói gì, nàng chỉ yên lặng nhìn Tô Trịnh Nhi một lúc lâu, bỗng như gian tay ôm nữ tượng trước mặt vào lòng. Lạnh không? Thân thể trong lòng cũng lạnh giống như đèn, chắc là do gió đêm thổi qua. Tô Trịnh Nhi lại đứng chờ quá lâu dường như có thể cảm nhận được quần áo mát lạnh truyền vào trong người nên cũng không phải người tập võ nên không thể dùng trình khí chống đỡ cái lạnh như mình chắc phải chịu đựng rất lâu hòa dĩ mạc đau lòng Tô Trịnh Nhi chỉ lắc lắc đầu Không sao Thần thể là điều lạnh như vậy đứng trong đêm hơn nửa canh giờ làm sao có thể không lạnh Tô Trịnh Nhi vút ve gương mặt hòa dĩ mạc đè thẳng nhiên cười cười không nói gì nữa. đã xử lý xong, hắn đã chết. tốt, người có bị thương chỗ nào không? không có, là đã sắp xếp sao? trông làm tôn trịnh nhi lập tức hiểu ra, đàng đực gật đầu xem như thừa nhận. ít nhiều hắn cũng không có ra tay, nếu không cũng sẽ không thuận lợi như vậy. không biết trịnh nhi nói cái gì với hắn, cũng không có gì. Khi Liên Duy giả dạng ra khỏi phù dung lâu, ta liền cho một câu đưa tin đi liền trước từng bước. Ta nói hết chuyện trong thư thuận tiện muốn ông ấy chú ý Hạ Vũ Minh. Chuyện thứ ảnh lâu áp sát Nguyễn Quân viên vốn là chuyện ông ấy luôn ôm hận. Để có Hạ Vũ Minh làm bành mối, ông ấy cũng sẽ không buông tha. Theo như ta hiểu biết ông ấy, đối với chuyện của Hạ Vũ Minh trong lúc đó, ông ấy nhất định là tình tưởng ta. Ta cũng nói Hạ Vũ Minh là người thứ ảnh lâu, tốt xấu gì ông ấy cũng sẽ tin vài phần. Dù sao, ông ấy đối đại với ta cũng rất tốt. Hắn vốn là bắt nợ đàn Được rồi, không để cập tới chuyện này nữa. Chúng ta mau đi đi. Người của Nguyễn Gia sắp giả vờ ra lục soát bên ngoài. Đợi lát được phộng chừng sẽ có người đuổi theo. Được. Cảm ơn Trần Nhi. Tiếng nói vừa nhất, cả người đã dậy nhàng, nhảy lên. Mới theo tôi Trần Nhi chạy ra ngoài thành. Mặc dù cánh tay bên hông nhỏ bé nhưng cũng đủ ổn định mang theo tràn đầy sự an tâm, cảnh vật dựng khuất xa phía sau lưng. Tối truyện Nhi hơi hơi nhìn đầu, ánh mắt nhìn trên gương mặt bình tĩnh của Hoa dĩ mạc. Trong bóng đêm, khóe môi nàng nhẹ nhàng hiện lên một chút ý cười. Chương 155, tuổi giết kẻ thù năm gian hội yên tĩnh đã lâu chỉ trong thời gian ngắn ngược đây lại bị một tảng đá to mà khuấy động. Ban đầu chỉ là gợn sóng nhỏ nhỏ đến hiện nay biến thành sóng ngầm mãnh liệt. Trong tủ lâu quán trà thỉnh thoảng có thể nghe được âm thanh thảo luận sôi nổi. Chẳng hạn như chuyện nguyên nhân đại phù dịch chuyển bị quỷ y sát hại thần bí. Chẳng hạn như chuyện lôi gia để lộ tình tất lôi dị công tử lôi nên bị mai phục qua đời. Chẳng hạn như mấy ngày gần đây lại có rất nhiều người của Vinh Tuyết cùng đội đi đến khu vực bờ biển vì đây giống như cho thái sắp diễn ra một chuyện gì đó ảnh hưởng đến phản ứng mọi người. Phá vỡ sự yên tĩnh trong thời gian này chính là ba chuyện dậy sóng giang hồ. Rốt cuộc Lôi Gia đứng ra thừa nhận chuyện Lôi Nhị Công Tử qua đời đúng như đồn đãi, cũng tuyên bố sẽ chính đây đâm chết, hung thủ quỷ y. đem đầu nạn đến tế vong linh của Lôi Đình quyển gia tuyên bố hoàn toàn ưng đoạn nghĩa tuyệt với Tô Trịnh Nhi chính thức đoạn tuyệt quan hệ. Từ đây về sau, chuyện của đối phương cùng mình không liên quan nhìn nhau cũng sẽ giúp Loya truy bắt quỷ y hoa diễn mạng. lạc khuê sứ giả thay mặt Vinh Tuyết Cùng tuyên bố Vinh Tuyết Cùng quyết không diệt được phải huyết lâu thì không thôi gặp một tên giết một tên. Một khi ba chuyện này lan truyền ra ngoài rất nhanh là mọi người chứng kinh. Quỷ y hoa dĩ mạc nhất thời trở thành người nổi bật nhất giang hồ. Như như không ai không biết, trai dư tủ hậu từng xuất bị đè cạp cũng đạt tới mức độ trước đó chưa từng có. Trong đó người thú vị nhất tức nhiên là người hay kể chuyện trong mấy quán trà và tủ lâu. Trớ cuộc tên kể chuyện cũng có thể vứt bỏ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi phiền chán, gây đa cũng vắt trên biển đối mặt với một chủ đề đầy sôi đổi. Khi người kể chuyện đứng ở trên đài, quả thật nói đến cảm hứng như trào. Quải y hoa dĩ mặc a, đến vô ảnh đi vô tôn, toàn thân đều là độc dược, tuổi chưa đầy 20 tâm tư đã tan, nhưng như thế lãnh khóc vô tình, thường nhân bị không kịp, cho nên thường xuyên giết người không thấy máu. Đến sống vào phủ Nguyễn gia, tay áo chỉ vừa vung lên thì bít tên hộ vệ trong Nguyễn gia đều biến thành một đám đầu gỗ, ngã xuống đất. Nơi đi qua không người nào địch lại Một đường thẳng tí là muốn bắt lấy dịch viện Không ai có thể ngăn Một đêm đó Nguyễn Gia bị thiệt hại vô số Đại thư nguyên khí à. Tên dịch viễn này cũng coi như là một thần y Muốn ta nói cái gì, muốn giết hắn Khả năng lớn nhất và đương nhiên là thù hành riêng Hai người vừa vặn đều là đại phu Ánh đánh nhạc nhạc chiếu vào quán trà Cơ hội có thể nhìn thấy nước miếng và khắp nơi trong không khí Làm nổi bật hai má kích động đến phím hồng Của tên kể chuyện hết sức nhiệt liệt. Còn người nào đó đang bị nguyệt liệt bàn tán thì lúc này đang tản mạng bước chân trên đường, một chút cũng không có cảm giác bị đuổi giết. Lúc này đang là lập đông, hoa thành vô cùng đáo nhiệt, ngay cả trong không khí cũng phiêu tán hương hoa nhạt nhạt, nghe thấy thì làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Thực ra hoa thành cũng không phải gọi là hoa thành, rất nhiều năm trước triều đình đặt tên là hoa húc thành. Hoa húc thành hoàn toàn không giống những nơi khác, nhiệt độ không khí bốn mùa đều vô cùng hài hòa, bởi vậy có thể nói là thiên đường hoa cỏ. Một năm bốn mùa nhiều loại hoa nở trộ, phồn hoa nơi đây không thể nghi ngờ. Mà đặc sắc lớn nhất của hoa húc thành ngoại trường phòng cảnh tra thì chính là hai đại thanh lâu nội danh giang hồ. Hồng Mỹ Quán cùng Lưu Hương Uyển, lâu ngày, lên Hoa Thành mới dựng dần dự thay thế gọi là Hoa Húc Thành ban đầu. Tên tuổi bắt đầu nổi danh trên Giang Hồ. Ánh mắt Tô Trịnh Nhi đã qua đủ loại hàng quán bên ngã tư đường. Bên tay bỗng nhiên rơi xuống một tiếng gọi khẽ. Trần Nhi Trên thu hồi tập mắt quay đầu sang. trong tạp mắt bỗng nhiên xuất hiện một nhành hoa lan đóa hoa đầy ấp. Cành lá bóng bẫy tự hồ có thể đổ trên mặt đứa. Hương thơm nhẹ nhàng phiêu tán. Trần Nhi có thích không? Tầm mắt Tô Trịnh Nhi giờ sang gương mặt hàm chứa ít cười của hoa dĩ mạc. Hoa dĩ mạc nhơ nhận hoa lan về phía trước cười khẽ nhìn Tô Trịnh Nhi cũng không sốt ruột. Nên đã đợi Tô Trịnh Nhi trả lời. Người bán hoa đứng một bên đã nhiệt tình lên tiếng trước. Cô đường, hoa lan này là hoa mới hái xuống sáng nay, thật sự rất là tươi tôi trường nhi nhìn bàn tay trắng nõn cầm giành hoa lan một lát sau đó chậm rãi vươn tay ra sắc mặt bình tĩnh tiếp những đóa hoa nở rộ trong tay hoa dĩ mạn trường nhi có thích không tôi trường nhi thản nhiên liếc hoa dĩ mạn một cái sau đó cúi đầu ngự khí bình thản thích Hoa dĩ mạc nghe vậy cười khẽ ra tiếng, để mắt đầy vẻ sung sướng, thì trong lòng lấy ra một thoải bạc cũng không thèm nhìn tới tùy tay chuẩn xác ném trước mấy lẵng hoa, đồng thời đưa tay kéo tay của Tô Trịnh Nhi, một lần nữa đi về phía trước. Tiếp theo là thanh âm mềm nhẹ vàng lên. Trần Nhi thích là được. Khi nào ngươi biết ta thích hoa lan? Tất nhiên ta dụng tâm. Nghe lươi nghi đói phải không? Chuyện gì cần gì nghe cả chuyện này cũng vạch trừng ta chứ. Đôi tình nhân này có quan hệ cũng thật tốt. Người bán hoa thạm nghĩ khi nhìn thấy thân ảnh hai người đi xa, đồng thời vui vẻ rạng rực thu bạc vào trong lòng. Đúng vậy, ở trong mắt người bán hoa hai người kia bức quá chỉ là một cặp tình nhân bình thường. Nhìn vào sẽ không thấy có chút gì liên tưởng đến quỷ y. Chỉ là công tử một thân bạch y tuấn tú cùng một cô nương xinh đẹp dịu dàng không hơn. Người giả Nam Trang tất nhiên Hoa Dĩ Mạc. Đối mặt với sự truy đuổi điên cuồng, Hoa Dĩ Mạc cùng Tô Trị Nhi nhanh chóng biến hóa thành một đôi tình nhân ngọt ngào. Mà lời lẽ hai người trong lúc đó cũng lẽ tự nhiên không làm người ta khả nghi. Hoa Dĩ Mạc và Tô Trị Nhi vừa tới Hoa Thành vào tối hôm qua. Từ sau đêm, hoa dĩ mạc sau vào nguyễn gia lôi gia cảm thấy mình bị đùa giỡn, nhận dữ không thôi. đem hai người đuổi theo Tô Trịnh Nhi bắn chữ điên cuồng, đồng thời cũng rốt cuộc phát hiện Tô Trịnh Nhi mà bọn họ đuổi theo là giả. Dưới cơn thịnh nộ liền muốn giết trước rồi tính sau, đem tự tránh trẻ lúc trước hứa hẹn bảo hộ Liên Nhi tre vào đường cùng đềm phải than trời, sau đó để Liên Nhi thoát hiểm. Lola thì lại không muốn buông tha cho rằng tính tình Tô trịnh Nhi sẽ không để người của nàng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, vì vậy quấy đồ truy theo Liên Nhi. Nhưng mà bọn hắn hoàn toàn sẽ không dự đoán được đội dáng của Lola, bởi vậy ba lần bảy lượt nhận được hành tung của Liên Nhi nhưng cuối cùng vẫn là tay không. Còn hoa dĩ mạc cùng Tô Trịnh Nhi từ một nơi bí mật gần đó cũng đi theo đến chỗ Liên Nhi lưu lại. Năm ngày sau rốt cuộc tìm được Liên Nhi, trốn trước một ngôi miếu vì sợ bị người lôi da phát hiện. Hai người nghỉ chút mua kế cuối cùng bí mật nghỉ cách, làm cho Liên Nhi đi theo sau lại bày ra manh mối giả chờ người lôi da lại đây thì mấy người sớm đã không còn bóng dáng. Nhiên Nhi đang tự tránh trẻ với những điện thuốc giải theo như lời đã hứa, y như Tô Trịnh Nhi nói, nếu đối phương thực hiện ước định cũng không để làm cho hắn thất vọng đau khổ. Dù sao con thỏ nóng nảy còn có thể cắn người, ít một chuyện càng tốt. Dưới sự giúp đỡ của Tô Trình Nhi, Hoa Dĩ Mạc được trả thù, cất chứa trong lòng nhiều năm. Thanh tình vô cùng tốt, đang bạc bạc thì vừa vặn lại nghe thấy chuyện của Vinh Tuyết Cung và vệ Huyết Lâu. Vốn là tính đi gặp Ano, Hoa Dĩ Mạc liền quyết định đến bờ biển trước một chuyến. Mà Hoa Thành đúng là con đường mà hai người phải đi qua. Hoa dĩ mạc đã sớm nghe nói sự phồn hoa của Hoa Thành, cảm thấy khó có dịp đến đây, lại đúng lúc lập đông liền quyết định cùng Tô Trị Nhi lưu lại hai ngày, sau đó rồi mới đi tiếp. Mùa hoa lên xong, hai người lại đi dạo trên đường một hồi, thấy sắp đến buổi trưa, nên liền tìm tủ lau thanh nhã dùng bữa. Hoa dĩ mạc theo thư lệ chọn một không gian yên tĩnh, dùng bữa thì phải tháo khăn che mặt ra, dù sao thì tùy sắc dung mạo Tô Trị Nhi vẫn quá mất gây chú ý, để tránh phiền tối đi vẫn phải che khăn. Khi đồ ăn được mang lên hết, tôi Trịnh Nhi mới thỉnh thủ tháo khăn che mặt xuống, lại đưa tay nhẹ nhàng đặt nhành hoa lan bên cạnh bàn. Hoa này cũng không biết có thể trụ được bao lâu. Nếu khi héo rũ thì sẽ héo rũ thôi. Nếu nói vậy, Trần Nhi không hy vọng nó sẽ mãi tươi sao? Có thành tức gì có suy. Như vậy mới càng đáng giá quý trọng Nếu như hoa vẫn mãi nở Thì cũng không phải là chuyện tốt Trần <cười> Nhi không biết trên đời này Vẫn có thứ hoàn biển tồn tại hay sao Cái gì Có sao Hoa dĩ mạc gật đầu cười cười Rồi tự rót cho mình một ly rượu Sau đó chống lại ánh mắt Tô Trần Nhi Tay nhẹ nhàng đứng lên làm tư thế kính rượu Không phải gần ngày trước mắt Thường sắc Tô Trịnh Nhi hơi giật mình ánh mắt rời đi thấp giọng thẳng nhìn đói. Giả làm trang rồi, ngay càng ngày càng có vẻ phong lưu, ngay cả miệng lưỡi cũng gọn như vậy. Hoa dĩ mạc nghe vậy liền cười cũng không nói nữa, cúi đầu đem rượu thưởng thức. Đừng cố uống rượu, lót dài chút gì trước đi. Chiếc rượu trên tay Hoa dĩ mạc dừng lại ngoan ngoãn thả xuống bàn, đưa tay cặp đôi đũa, đáy mắt giấu đi ít cười càng sâu. Đến khi hai người cơm đo rượu say xong Thì Tô Trịnh Nhi mới mở miệng nói Ta tính để Liên Nhi quay về Nguyễn Gia trước Dù sao thì bảo chủ cũng có tên tuổi trên giang hồ Nếu như Liên Nhi đi theo chúng ta Bị nhận ra ảnh hưởng không tốt đến Nguyễn Gia Không sao cả Dù sao ta cũng sẽ không để trần Nhi gặp chuyện không may Bất quá Nguyễn Thiên ân cũng là người thông minh Kiểm tra cách nói với người bên ngoài Ta làm bị thương 10 thuộc hạ của hắn Tránh khỏi bị lôi già chất vấn Ông ấy cũng không còn cách nào khác Hai giờ Nguyễn Lôi qua lại đã lâu Cá chết lôi đình rất nghiêm trọng Khi không chứng minh người không phải hung thủ Thì bề quả tất nhiên sẽ đứng về phía lôi gia Nếu thực sự chuyện này liên quan đến thứ ảnh lâu Vậy sẽ không đơn giản đâu Thứ ảnh lâu nhất định còn có thủ đoạn kế tiếp Ừ Nhưng mà trần gì Chuyện hắn đoạn tuyệt quan hệ với đề Là chủ ý của đàn sao Sao nghe biết được Ta chỉ cảm thấy chuyện này giống với phong cách của đàn thôi. Lần trước tuy hắn nói đoạn tiện quan hệ với đàn, nhưng tất cả mọi người nhìn ra, bất quá cũng chỉ là Nguyễn Thiên Ân nhất thận thức những nói như vậy. Nếu không cũng sẽ không phải lại tham dự hôn lễ Nguyễn Quân Viêm. Lần này thông báo với Giang Hồ để mọi người đều nghĩ, cả hai đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Ừ ngoại trừ không muốn liên luyện Quyễn gia ra chỉ có như vậy mới có khả năng làm cho thứ ảnh lo thả lỏng cảnh giác nếu như dịch phiến là tiểu chủ của thứ ảnh lo như vậy khi hắn chết thì chắc chắn bọn họ sẽ không thể nào bình tĩnh được có cơ sở mới có phát hiện việc này chỉ có thể ra cho Quyễn gia không biết vì sao cuối cùng ta cảm thấy chuyện Quyễn Quân Phi bị ám sát có chút kỳ quái cũng phải đói qua dịch phiến ra gần đây ta còn liên tự đến vụ chuyện sao là chuyện gì Ngươi còn nhớ rõ chuyện ở từng phụ trước đó không? Làm sao có thể quên? Làm sao có thể quên? Dám không quay mình ra gì bắt đi trực nghi quả thật không thể tha. thậm chí, thành chí nếu lúc ấy mình chậm trễ một khát hậu quả như thế nào cũng không dám tưởng tượng. Lúc đó tâm loạn, giờ phút này nhớ lại làm đàn nghĩ đến mà sợ, tất nhận cũng không biết bao nhiêu cho đủ. Tối trực nghiêng nhìn thấy sắc mặt hoa dĩ mạc đồng cứng, khóe môi phím ra một ít cười bề bại. Ngươi cũng đừng dị quá nhiều Điều đã qua rồi Ta cũng không dám xác định Mất quá hiện tại nhớ tới Lúc ấy chúng ta lại cảm thấy Sau lưng họ từng kia còn có người khác Nhưng bà không có chút băn bối nào thôi Ngươi cũng từng nói với ta Xuân dưỡng kia không phải xuân dưỡng tầm thường Người bình thường tức nhiên cũng không tạo ra được Có thể nào Ý của Trần Duy là Hắn Tô trình Duy trụ trừ Rồi gật đầu Chương 156 Hoa Thành Bê Tình 1 Ta cũng chỉ đoán là thôi, nhưng mà nếu thực sự là thứ ảnh lau gây ra, muốn trong một đêm gì sản các tường phụ để chặt đất bành mối cũng được có khả năng. Tuy nhiên tại thời ta không thể nghĩ ra được dụng ý thứ ảnh lau. Tại sao phải làm như vậy? Có thể nào do họ hạ tự gây ra? Bất quá hắn cũng chỉ là người có thù hằn với ngươi Không biết vì sao sử dụng cách này, quan hệ của ta và người lúc đó không đến nỗi để hắn phải làm vậy. Có hai loại khả năng, thứ nhất tuy có khả năng là không biết động cơ, thứ hai tuy có động cơ nhưng lại có chút lệch lạc. Như vậy xem ra chỉ có thể chờ thứ ảnh lau ra tay bước tiếp theo. Ừ. Chỉ cần có động tĩnh thì sẽ có mình mối xuất hiện, hạ vương mình vừa chết, chắc chắn thứ ảnh lo sẽ có hành động tiếp theo, rất nhanh thôi. Hoa dĩ mạc và tôn trịnh như đang thảo luận thì không khí ở một nơi khác đang vô cùng căng thẳng đến cực điểm. Bờ biển trong khu rừng chết Lạc khuê xứ giả đã gần đến buổi trưa. Thủ hạ phía sau tiến lên từng bước nhắc nhở chi tiết. Lạc khuê nghe vậy trầm mặt một lúc sau đó nhìn ba người đứng trước mặt chậm rãi nói. Trưa rồi. Bạch bộ y có chút đau đầu nhìn lạc khuê sứ giả cũng mấy chục thuộc hạ sau lần nàng, những khí hòa khoảng. Ta nói lại lần nữa, phải huyết lâu thực sự không có giết người của Vinh Tuyết cùng các người. Hừ, các người đã cố ý không đem hùng thủ dao ra, vậy đừng trách ta. Nói xong, lạc khuê nhẹ nhàng đừng tay, ánh mắt chạm ngừng vùng kiếm lên. Như như là thụ thế vừa rơi xuống thì mấy chục thủ hạ của Vinh Tuyết cùng phía sau cũng trúc kiếm hướng về phía Bạch Bộ Yên ngăn chặn việc giảm hòa. Sở Ngô vừa không nói gì cặp đau đi lên phía trước. Bên tay đã rơi xuống giọng dặn dò của Bạch Bộ Yên. Cố gắng được đả thương người nhớ rõ vẻ huyết lao không muốn đối địch với Vinh Tuyết Cung. Chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian đến khi Bạch Uy ra là tốt. Tí nói vừa nhất bức quá chỉ trong chớp mắt ba người đã cùng người của Vinh Tuyết Cung về huyết đường Linh Lam gắt nhau câu mày trên gương mặt Mỹ hoặc lúc này đã hiện rõ vẻ lo lắng Nếu không nói lời nào chỉ đi qua đi lại trước cửa chờ đợi tình tức bên trong Rốt cuộc cửa phòng mở ra thiên giật một thần áo bào trắng xuất hiện nhìn thấy Linh Lam đứng trước cửa hắn ngẩn ra một lúc sau đó chút tức giận Sao ngươi lại đi ra đây Linh Lam cũng không để ý hắn giật bước chân mở miệng hỏi Như thế nào rồi Vừa nói xong thì đã muốn đi vào trong phòng. Trong tầm mắt sắc mặt Bạch Uyên trên giường thoáng tái dợt, ngẩn đau nhìn phía cửa, mặt mày bình tĩnh, trầm lặng không nói một câu. Không có gì nguy hiểm, chỉ là chân khí bị hao tổn quá lớn, ảnh hưởng nguyên khí thôi. Linh Lam, người hẳn là nên nằm trên giường nghỉ ngơi, không cần chạy loạn. Linh Lam không chút để ý tới thiên vật đang dông dài, làm như không nghe thấy gì. Nên nhanh chóng đi vào bên giường ngồi xuống, thập oán giận liếc mắt Bạch Uyên một cái. Lần sau không cho phép ta làm như vậy nữa Không có việc gì mà hào tổn nhiều chân khí như vậy Không muốn sống nữa sao Ta không sao đâu Bạch Nguyên chậm rãi lắc lắc đầu Còn nói không có việc gì Sắc mặt được trắng phạm như vậy Ta phải bảo thiên vật Kê nhiều thuốc bổ cho nàng mới được Nói xong Linh Lam quay đầu lại nhìn thiên vật Thiên vật bất đắc diện nhìn Linh Lam Đi đến bên giường rồi mở miệng nói ta biết rồi, ngươi cũng ngoan ngoãn ở trong phòng cho ta chút đi, nếu không phải ngươi không đi thân thể quần áo đơn bạc chạy tới bờ biển Các quả nhiễm tương hàng trở về nửa đem đột nhiên sốt nặng thì bạch uyên người ta cũng không liều mạng truyền chân khí nếu không còn chút sức lực đâu nên lên có chút chột dạ cười cười Khóe mắt lý liếc bạch uyên quan sát xem đối phương có chút tức giận nào hay không, ai cũng không biết thiên ảnh công tử sang thế nào rồi thân thể ngươi suy nhược tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn ta nghĩ. Để ta cho thêm thuốc mới được Nghe và ánh mắt bạch uyên căng thẳng Miếm môi không nói lời nào Đấy mắt cũng toát ra vài phượng lo lắng Linh Lan thấy thế Mắt phượng dây giơ lên Ê Ta nói hai người các người nha Ta không đến mức đèn dầu sắp tắt Như các người nghĩ đâu Một đám nghiêng mặt ủ rủ làm gì Nói chưa giấc ánh mắt lạnh lùng của Bạch Uyên đã liếc nàng, lên Lan cũng ý thức được mình nói hơi quá, vội vàng cười bỉa hai tiếng, đang muốn mở miệng, xoa dịu bọt không khí, thì ngoài cửa đột nhiên đi vào một người, cùng lúc đó là thanh âm vội vàng vang lên. Bạch công chủ, đối cuộc ngay cổng tỉnh. Ánh mắt ba người trong phòng đồng thời dừng trên người vừa xong vào trước cửa. Thanh quỷ, không phải người đang xử lý công vụ trong lâu sao? Tại sao lại có thời gian rảnh chạy tới Phệ huyết đường? Hôm nay Phó lâu chủ Thanh quỷ của Phệ huyết lâu không mang mặt nạ lộ ra gương mặt tái nhợt nhầy gò, hắn nhíu mày ánh mắt bức mãn nhìn Linh Lam. Mới vừa rồi bạch phối đường phái người tới tìm ngươi, bọn họ lại không thấy ngươi, ta không có biện pháp, bọn họ không thể xông vào Phệ huyết đường, nên đã chạy tới tìm ta. Linh Lam có chút giật mình mới vừa rồi quá lo lắng cho Bạch Uyên nên người đem báo cáo có thuộc hạ của Bạch Thổ đưa đang cầu kiếm bên ngoài liền bị nàng đẩy ra. Nghĩ vậy Linh Lam lập tức mở miệng hỏi. Chuyện gì mà gấp như vậy? Đương nhiên là gấp rồi. Lạc khoe sứ giả của Vinh tuyết Cung đột nhiên dẫn thêm một đám người xuất hiện ngoài khu rừng. Mộ yên sở ngô cùng với nhiên Đồng đã đi ngăn. Bây giờ sợ đã xong vào đây. Nghe được tin tức ba người đều giật mình. Lạc khuê. Thầy Nam trông trẻ như lạnh lùng của Bạch Uyên vàng lên Đúng, không biết vì sao bọn họ một mật chắc chắn Người có Phệ huyết lau giết chết người của Vinh Tuyết Cung Bắt chúng ta phải giao hung thủ ra Ai? Hình như là quỷ phán sứ giả của Vinh Tuyết Cung Đã chết Linh Lam kinh ngạc mở miệng há thật to Đang muốn nói chuyện Thì bên cạnh truyền đến tiếng vàng Nên vừa quay đầu liền nhìn thấy Bạch Uyên Thì trên giường bước xuống Vội vàng đưa tay ra đỡ thân thể nàng còn chưa có khỏe không sao ta muốn đi ra ngoài ta đi cùng nàng không được thân thể ngươi còn tệ cả bạch uyên không được đi lung tung mặc dù có thể tránh chứng khí ngoài khu rừng nhưng dù sao cũng rất là tai hại người mở miệng ngăn là thiên vật hắn oán hận nhìn sang trầm linh lam rất khác nói linh lam bĩu môi đang muốn giải thích thì bạch uyên cũng đã mở miệng linh lam thiên vật nói đúng nàng ở lại đây đi Thanh quỷ Phải người cùng đi một chuyến Nhớ phải xử lý mà chuyện cho tốt Thanh quỷ cực cực đầu đồng ý Bạch bộ yên do kiếm ngăn cản Mùi kiếm lạc khuê đâm tới Thừa dịp sợ hở này liền nói Lạc khuê sứ giả Có chuyện gì không thể bình tĩnh nói hay sao ta đã cho các người rất nhiều thời gian rồi Các người luôn miệng nói không phải do phải huyết lâu Các người gây ra Nhưng ta đây tận mắt nhìn thấy thì giải thích thế nào Chẳng lẽ mắt ta mù đến nhưng không rõ Trên mặt Bạch Mộ Yên nghi ngờ càng sâu nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào cho đúng, nè vốn không phải là người ăn nói khéo léo. Thấy thế cũng chỉ có thể im lặng chuyên tâm ngăn cản. Tuy rằng ba người bọn họ là một trong 12 vị địa chủ giỏi nhất của phệ huyết lâu nhưng muốn ngăn cản mấy chục thuộc hạ hùng hùng hổ hổ của Vinh Tuyết côn thì vẫn có chút khó giải quyết. Thế thời gian trôi qua cả ba dựng dựng bị ép vào sau trong rừng phòng tuyến lui về phía sau một chút. Đang dàn to thì một loạt ánh sáng từ phía sau bay ra phóng qua đỉnh đầu vài thuộc hạ của vinh tuyết cung. Một kiếm đâm vào giữa bạch mộ yên và lạc khuê, đem hai người tách ra. Trong rừng một giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo khí thế không thể cãi lại nổi tung trong không khí. Dừng tay hết cho ta. Lạc khuê dương mắt thoáng nhìn về phía thân ảnh, thân hình bị kìm hãm hóc mắt lập tức đỏ lên giọng hơi run run phát ra. Công chú! lúc này tất cả thuộc hạ Vinh Tuyết Cung cùng chú ý đến Bạch Uyên lập tức dừng cầm kích quỳ một gối xuống đất hồ công chúa tập mắt Bạch Uyên giao động những nỗi giận sống trong lòng lý trí thanh tịnh làm nàng mở miệng nói để tránh khỏi chiến khí xâm nhập trước tiên đi ra khỏi đây với ta rồi nói sau nói xong nàng liền dẫn đầu phi thân ra bên ngoài lạc khuê cắn răng một cái mang theo tất cả thuộc hạ rời khỏi khu rừng Lúc Bạch Bộ Yên nhìn thấy Bạch Uyên thì mới nhẹ nhàng thở vào, tầm mắt thoáng nhìn Thanh Quỷ đi theo sau Bạch Uyên, nhìn Thạnh hắn liếc một cái. Thanh Quỷ hướng mắt Bạch Bộ Yên nhẹ nhàng gực đầu, ý bảo nàng cứ yên tâm. Bốn người đi theo sau người của Vinh Tuyết Cung ra khỏi khu trần. Rốt cuộc sao lại thế này? Vừa ra đến bên ngoài gương mặt bình tĩnh Bạch Uyên liền xoay qua mở miệng hỏi lạc khuê hốc mắt Lạc Huê càng hồng, môi run run trun trầm mặt một lá Sau đó bỗng nhiên chừng mệnh nhũn quỳ gối trước mặt Bạch Uyên Đầu cúi xuống thật sâu khóc nức nở Công chủ, quỷ phát nàng, đang bị người của phè huyết lâu giết chết Ta muốn biết toàn bộ mọi chuyện Lạc khuê gực đầu lau khô nước mắt nhẹ nhàng đem chuyện đã xảy ra đêm đó kể lại Trong lúc này Bạch Uyên vẫn trầm mặt không mở miệng Mà thường sắc bọn người thanh quỷ cũng biến hóa theo bởi vì nghe Lạc Khuê miêu tả Người giết sứ giả Vinh Tuyết Cung hình như là tự sang, kẻ đã rời khỏi vệ huyết lau để tìm nguyên phách đan. Một khắc sau ánh mắt Lạc Khuê mang theo hận ý, tay đặt tại bên người nắm chặt thanh quyền, gần từng chữ. Cầu bông công chủ, thầy quỷ phán báo thù. Cầu mong công chủ, thầy quỷ phán sứ giả báo thù. Nguyên một nhóm thuộc hạ Vinh Tuyết Cung quỷ gối phía sau đầm thành kêu lên. Cứ mặt Bạch Uyên vẫn đông lạnh một chữ cũng không nói, nàng nghe Lạc Khuê nói xong ánh bắt đảo qua tất cả thuộc hạ quỳ trên mặt đất, một lát sau mới nói. Các người đứng lên trước đi. Công chủ! Đứng lên trước rồi nói, không cần để ta lặp lại. Mọi người nghe vậy thuận theo đứng lên, lúc này Bạch Uyên mới quay đầu nhìn nhóm người thanh quỷ vẫn đang kinh ngạc, thần sắc bình tĩnh nói. Các người giải thích một chút đi. Nếu ta không đoán sai, ngươi được miêu tả hẳn là đường chủ của khinh y đường, phải không? Trong lúc nhất thời chỉ có gió lạnh thổi qua đám lá khô. Một lúc lâu, thành quỷ mới trụ trừ đi về phía trước từng bước, câu mày nói Ờ, bà công chủ, ngươi cũng biết, lâu chủ không có khả năng hạ lệnh giết người vinh tuyết cung, càng không thể có khả năng làm ra chuyện như vậy. Ta biết Linh Lam sẽ không làm như vậy, nhưng mà là người của các ngươi, đúng không? Ta hoàn toàn không biết tình huống thế nào. Nhưng một chút tầm mắt hắn đảo qua ba người bạch mộ yên, ba người cũng chậm rãi lắc đầu. Chúng ta cũng mới biết được chuyện quỷ phán sứ giả đã chết thôi, hơn nữa ta cũng không biết là tự sai sẽ tự tung tự tác quyết định làm chuyện như thế. Bạch mộ yên thẳng thắng thành khẩn nói. Có thể nào là giá hoài không? Người mở miệng là mạc nhiên đồng với im lặng nãy giờ, ánh mắt hắn thẳng nhiên về xuống trên người lạc khuê. Ngươi cũng chưa chết đúng không? Ngươi nói như là người may mắn tránh được một kiếp, có thể nào đối phương có ý giữ lại một mạng của ngươi không? Nếu sự tình không phải như vậy, có lẽ đây là một âm mưu cũng không trần. <cười> âm mưu? Âm mưu cái gì? Biết được chuyện của công chủ cục lau chủ các ngươi còn có thể là ai? Ai mà đúng lúc đó có thể bày ra cục diện như thế? Nếu không muốn nhiều lời, liền kêu nữ nhân kia đi ra đối chức đi. Trên đời không thiếu kẻ mượn gió bẻ măng, chuyện của Bạch công trụ cùng là chủ chúng ta cũng không phải là chuyện bí ẩn đến mức người khác không thể biết. Về phần tử sang, này đã sớm bị phái đi chấp hành nhiệm vụ, nếu muốn đối chức, chỉ có thể chờ bọn họ trở về rồi nói. Rời đi! Lạc huyên nghiến trang những lời nói lập tức nhìn phía Bạch Uyên đang trầm ngâm nhất thời có chút vô thố. Công trụ! Quỷ phán, trồn cất ở đâu? Đang nói đến đó thì ánh mắt bình tĩnh của Bạch Uyên quơ quơ hiện lên một chút chua xót. Chương 157 Hoa thành mê tình 2 Linh Lam trở về phòng mình nằm trên giường lần nữa, trong lòng có chút bất an. Mắt thấy thời gian trôi qua đếm mắt lại thêm lo âu càng nặng. Ngươi cũng không cần lo, đối với Vinh Tiếp Cung mà nói thì dù sao Bạch Uyên vẫn là cung chủ, bọn họ cũng sẽ không làm gì nàng đâu. Thiên dục một bên đảo dược của đầu nói. Cũng chính như vậy, ta mới lo. Thật vất vả mới thanh tỉnh được vài ngày. Không hiểu sao xảy ra chuyện này. Ngươi cũng nên biết bố Bạch Uyên từ bỏ Vinh Tuyết Cung là không có khả năng đâu, không phải sao? Rắn mất đầu thì làm sao được? Nếu không một ai trong Vinh Tuyết Cung có thể đảm đương vị trí đó, thì làm sao có khả năng để mặt Bạch Uyên ở lại phải huyết lau chăm sóc người chứ? Hây... <cười> ta vốn cũng không trông mong gì Bạch Uyên rời khỏi Vình Tuyết Cung, nhưng mà trải qua lần này, cho dù Bạch Uyên trở về Vình Tuyết Cung, thì đám thuộc hạ kỳ của nàng cũng thụ liễm bớt một chút. Bạch Uyên trở về chỗ Tri Đại Cục, ta sẽ không phản đối. Miễn sao bọn hắn không ngăn cản ta cùng nàng một chỗ là tốt. Tuy Bạch Uyên không nói nhưng ta biết trong lòng nàng cũng hiểu. Cho nên lúc trước mới có thể dứt khoát tuyên bố rời khỏi vị trí cung chủ. Đám người chia rất ý là chuyện mình là thuộc hạ của nàng Có đôi khi cậu muốn uy hiếp người khác mới chịu Thiên vật không nói gì hắn dừng lại động tác trên tay Ánh mắt thầm thủy nhìn phía Linh Lam Linh Lam thấy thế môi khóe ra một nụ cười sáng lạng <cười> Không cần quá ngưỡng mộ bổn cô nương Ánh mắt thiên vật hình từ liếc nè một cái Lưng nửa của đầu đảo vừa không hề để ý tới Linh Lam trên giường Quá nửa nén hương, cửa phòng bị gõ vang, thanh quỷ cùng mấy người bạch mộ yên đi vào phòng. Linh Lan nhìn ngoài cửa liếc mắt một cái lại không nhìn thấy bóng dáng bạch Uyên như nàng đã đoán trước. Đấy lọc Linh Lan thở dài lên tiếng hỏi. Sự tình như thế nào? Thanh quỷ ôm quyền cúi đầu nói chi tiết. Về tới cùng khẳng định người có phẻ huyết lau giết chết quỷ phán sứ giả của bọn họ. Bạch công chủ bảo chúng ta trở về chờ đợi, nay đi xử lý chuyện trong cung trước rồi sau đó sẽ về vậy sao là ai đường chủ khi đi đường tự sang thời gian như nước chảy lặng lẽ dung hòa với cuộc sống nhìn không thấy chút dấu vết hoàng hôn nổi lên bốn phía nhất thời làm toàn bộ hoa thành đều nhiễm một tầng ánh sáng mờ ảo đẹp không sao tả xiết đang vào tiết lập đông rất nhiều người bán hàng trong đều sớm thu dọn sạp hàng vội vàng bước về nhà chỉ còn đường trải nhà ánh hoàng hôn Mà cùng lúc đó không khí trên đường cũng bắt đầu dần náo nhiệt hơn. Hoa dĩ mạc và Tô Trịnh Nhi nhìn thấy thời gian không còn sớm, cả hai đang tìm một tủ lau lịch sử dùng bữa. Chương vừa muốn bước vào thì chờ có một nam tử cúi đầu vội vàng bước ra. Chút nữa thì va chạm phải người Tô Trịnh Nhi. May mà hoa dĩ mạc, lanh tay lẹ mắt vội vàng cái tay Tô Trịnh Nhi. Nam tử mới khó khăn lướt ngang cánh tay Tô Trịnh Nhi rời khỏi. Thấy thế mắt khoa dĩ mạc lạnh lùng đang muốn tức giận thì nam tự bất chật ngững đầu lên, cùng ý thức được mình đi hơi vội vàng. Há lên nở nụ cười làm hòa, liền thang. xin lỗi xin lỗi, xem ta ta nhất thời chỉ là chạy đi cho kẹt sáng chút vô tâm mạo phạm cô nương, hai vị cho cô đấy. Hoa dĩ mạc tức giận hư lạnh một tiếng còn chưa mở miệng, tô trịt gì đã lặng lẽ trắng trước người hoa dĩ mạc. Lại hướng nam tự chậm rãi lắc lắc đầu, hòa nhã nói. Không sao. Không sao tỷ nơi tôi truyền nhì vừa nhất thanh năm hoa dĩ mạ phía sau đã bất mãn Rõ ràng đi không nhìn đường, làm gì gấp dữ vậy? Ờ, nói vậy chắc hay vậy không, phải là người của Hoa Thành rồi. Hôm nay ngày hoa khôi của Hồng Mỹ Quán hiến nghệ. Mặc dù hoa khôi này vừa đến Hồng Mỹ Quán không bao lâu, nhưng lại thần kỳ trong thời gian ngắn giành được chiếc danh đệ nhất. Ở Hoa Thành cũng không có thể dễ dàng tìm thấy người như vậy. Hôm nay không có dịp nàng hiến nghệ, ta đang định đi trước chứ một vị trí tốt đây. Các người nhìn đi, những người đó hẳn là đều đi tới hồng mì quán đó. À, thật ngại là lo đi vội mà không nhìn được, chút nữa mạo phạm cô nương rồi. Ái mắt Tô Trịt Nhi dạo qua một vòng ngoài cửa, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều người đang đi trên đường về chung một hướng. Nên gực đầu hòa nhã nói, nếu như thế không chạm trễ nữa. Nói xong lôi kéo Hoa Dĩ Mạc lùi qua một bên ý bảo hắn cứ tự nhiên mà đi. Đang tự cảm kết hướng Tô Trịt Nhi cười cười. Thế này mới lướt qua hai người bước nhanh vào bên trong dòng người. Được rồi, đi vào thôi. Tô Trị Nhi nói xong đang muốn đi vào, thì ống tay áo bỗng nhiên bị hoa dĩ mạc phía sau kéo lại. nàng hơi nghi hoặc quay đầu, liền nhìn thấy khóe môi hoa dĩ mạc cong lên như cười như không nhìn mình. Đối đồng tử lưu chuyện đáy mắt dạt dạo hứng trí, bức mãn khi nãy đã sớm biến mất, không còn một mảnh. Tô Trị Nhi nhìn thấy vẻ mặt đối phương như vậy, không khỏi nhiều mắt. Quả như lập tức nghe được Khoa dĩ Mạc cười mở miệng. <cười> Trước đó trên đường ta có nghe nói kỹ nghệ hoa Thành rất tuyệt. Hồng Mỹ Quán và lưu Hương Uyển nổi tiếng như vậy, thật là một lời thú vị. Ta cũng chưa đi qua lần nào, nghĩ đến thật là đáng tiếc. Hôm nay khó có dịp đến một chuyến không bằng Trừng Nhi và ta, tới đó mở mang tầm mắt. Được không? Đi nha nửa nén hơn sau hai người đã đến hồng mỹ quán tư bừng náo nhiệt ấn tượng đầu tiên của hoa dĩ mạn đó là hồng mỹ quán thực sự không giống như những thanh lâu tầm thường mà dù nàng chưa từng đi vào thanh lâu nhưng cũng ngẫu nhiên đi ngang dường như mấy chỗ kia không hề giống ở đây những thanh lâu mà nàng đi ngang qua luôn tràn ngập mùi son phấn ngoài cửa luôn có vài ba nữ nhân đứng phía trước một là đứng hai là dựa trên mặt trang điểm thật đậm mời chào tâm khách tư sắc cũng bất quá chỉ tầm thường như vậy tính tịnh hoa dĩ mạc thích sạch sẽ thật sự đối với những thứ không sạch sẽ không chút hứng thú nhưng mà mấy ngày ở lại hoa thành gần đây đang thường xuyên nghe mọi người truyền tai những điều xuất chúng của hoa thành nghe nói hai thành lâu lớn nhất ở đây trang hoàng tinh xảo sang trọng quý giá có thể tìm ra những thứ đặc sắc nhất bây giờ lại nghe được nam tử vừa rồi giới thiệu trong lòng bỗng nhiên cái chút ngứa ngáy hoa thành là nơi nổi tiếng nhờ thành lâu nói vậy cũng phải mở mang tầm mắt một chút Quả nhiên vừa vào hồng mỹ quán, ánh mắt khoa diễn mạc, liền mang theo chút thưởng thức. Chỉ thấy bên trong hồng mỹ quán thật lớn, chia thành năm tầng lầu, trung tâm có màn lụa rã xuống, được thắt một chiếc nơi khéo léo ngay giữa. Mới hồ có thể thấy được khoa văn lưu động phía trên, làm đôi bật mặt đá cẩm thạch muốn loáng đằng sau. Trong quán lê điều treo đèn lòng đỏ thẳm, ánh sáng, nhiễm toàn bộ hồng mỹ quán càng thêm ái muội muôn phần. Không khí mơ hồ ngửi được hương thơm, nhưng đó lại không phải mùi son phấn tầm thường. Càng ngửi càng có cảm giác đó là một hương thơm thật đặc biệt, đậm đàm, không thấp kém, có chút dễ ngửi. Trong quán có một chiếc đài cao, lấy gỗ trầm điểm suyết, phía sau có một bức rè màu trắng. Trên đài có một chiếc bàn gỗ, lúc này đang có một người đánh đàn, một người múa theo tiếng nhạc tiếng đàn du dương là sự tao nhã kỹ thuật nhảy múa mệt mại không tiếng động trước đài đã ngồi trước nhiều tầng khách thỉnh thoảng sẽ nghe được vài tiếng cười bên trong quán người trước đông như vẫn không làm người ta có cảm giác ồn ào chỉ cảm thấy thực náo nhiệt mà thôi cũng không biết bên trong quán đặt bếp sữa chỗ nào tuy là lập đông nhưng cũng không có vẻ rét lạnh tầng khách cũng có nhiều người khoác áo choàng trong quán có vài nữ nhân mặc lụa mỏng phất phơ ý cười trong suốt, dáng người xinh đẹp nhưng cũng không ra vẻ mỹ hoặc, nhìn vào lập tức cảm thấy thích thú. Nơi được gọi là hồng mỹ quán là đây sao? Xem ra cũng không tệ. Tô Triệt Nhi thản nhiên liếc liếc hoa dĩ mạn một cái rồi một chút mới đáp. Hồng mỹ quán là một trong hai thiên hạ đệ nhất thanh lâu, tất nhiên không thể đánh đồng với những thanh lâu tầm thường. Lúc này nàng cũng cùng hoa dĩ mạc giả nam trang, tóc búi cao gọn gàng, biến hóa nhanh chóng lại trở thành một gã công tử hoạt bát Hoa dĩ mạc là người không thích màu đen cho nên vẫn mặc y phục trắng nhưng mà chỉ giả trang thành nam nhân thôi. Thôi truyền nhi vừa nói xong thì đã có một người tới chào đón, ước chần hơn 30 tuổi, một thân vế dài màu hồng, lay động lòng người còn kém vài bước nữa thì đã cười, hướng hai người mở miệng. <cười> hai vị công tử nhìn thật lạ mắt. Chắc là khách nhân vừa ghé Hoa Thành. Hoa dĩ mạc theo bạn đã đánh giá nguyện tử vừa đi tới. Mặc dù đối phương cử chỉ yêu mị, đôi mắt tinh tế nhưng ngược lại mang theo vài phần láng động như sinh. Có vẻ như là người được tôi luyện từ trong khổ cực mà ra. Tôi truyền như bên cạnh cực đầu trước. Vâng, nghe nói hôm nay là ngày tương hoa khôi hiến nghệ, lại đang nhìn ngắm một chút. Tới thật là đúng lúc, mời hai vị công tử đi bên này. Mai hai vị công tử tìm một chỗ ngồi thật tốt, có gì phân phó thì phải lập tức nghe theo biết không? À, không biết hai vị công tử có cần chọn cô nương cùng ngồi chung cho vui? Không cần, mai chút rượu và thức ăn lên là được. Tú bà cũng không miễn cưỡng, cười gật đầu, sau đó lại xoay người đi chiều đãi những người khác. Vậy ngồi ở đây đi. Thôi Triệt nhi chọn chỗ ngồi gần kháng đài theo sự chỉ dẫn của tiểu nhị chọn một góc tương đối yên tĩnh. À được, hai vị công tử chồng một lát nha, rượu và thức ăn rất nhanh sẽ được mang lên. Cứ mặt tiểu nhị tấn tú hiện ra chút ít cười, hắn đang muốn trời đi, thì giống như hoa dĩ mặt nhìn tới cái gì đột nhiên gọi lại. Không biết hoa khôi biểu diễn hôm nay là người nào? Tiểu nhị nghe vậy nào nào, làm như không ngờ rằng ngay cả tên của hoa khôi mà đối phương cũng chưa nhớ rõ, nhưng mà hắn cực nhanh giấu đi kinh ngạc của mình, sắc mặt tự nhiên đáp. À, bản công tử là Hồng Trúc Cô Nương, này là hoa khôi mới tới vào mấy ngày trước, hiện tại là cái tên đang đứng đầu bảng ở Hồng Mị Quán. Đây đó là bảng xếp hạng của các vị cô nương Hồng Mị Quán, mỗi một năm đổi một lần trước khi Hồng Trúc Cô Nương đến đây, khách tới quán cũng không nhiều như bây giờ. Số lượng rất nhỏ, không ngờ khi Hồng Trúc Cô Nương vừa tới bỗng nhiên nổi tiếng, trực tiếp đứng đầu danh sách, cho nên ở Hoa Thành mới vang danh như vậy. Mắt hoa dĩ mạc vô cùng tốt ta nhìn theo hướng tiểu nhị chỉ thì nhìn thấy vị trí cao nhất danh sách quả nhiên là hai chữ hồng chúc. xem ra thanh danh của hồng chúc cô nương truyền thi thật nhanh. ta nhìn thấy hôm nay có thật nhiều người đến quán. à đúng là như thế. bất quá ngoại trừ xe múa ra thì còn một chuyện khác. hồng chúc cô nương hí nghệ xong sẽ chọn một người lên đại diễn tấu một khúc dành riêng cho hắn. ở hoa thành đối với nam tử mà nói đều là thứ đáng giá để kiêu ngạo đó. vậy <cười> sao? không biết Hồng Trúc cô nương đến khi nào thì ra. À, gần giờ tỷ. Thế nói tiểu nhị vừa dứt, cách đó không xa, đã có giọng nữ tự truyền đến, hắn vội vã quay đầu trả lời trên mặt có chút xin lỗi hướng hai người nói. Ờ, hôm nay Thoạt Kinh có vẻ đông, nếu hai vị công tử không còn chuyện gì nữa, tiểu nhân là cáo lui trước. Được. À, nếu hai vị công tử còn có gì phân phó cứ gọi ta là được. Quả nhiên hai người chỉ đợi trong chốc lát thì rượu thức ăn liền được mang lên. Đồ ăn cũng có chút tinh xảo, hương vị cũng ngon hơn rất nhiều so với hai người dự đoán thậm chí còn tốt hơn là đồ ăn ở tủ lâu mà hai người thường ăn. Cơm rượu cũng không ngon giống như rượu bình thường. Hoa dĩ mạc rót một ly lập tức ngửi được mùi thơm xong vào mũi. Hương hoa nhàn nhạt, nhạt phiêu tán trong không khí nên cảm thấy thật mới mẻ. Nhấp một ngộn ánh mắt không khỏi sáng ngời. Rượu ngon. Tô Trịnh Nhi nghe vậy theo bản nàng dư mắt nhìn hoa dĩ mạ vừa lúc cũng thấy nàng mỉm cười nhìn mình. thanh tình rất là sung sướng, ngay cả ngữ khí cũng nâng cao hẳn. Trịnh Nhi cũng nếm thử xem, trụ này sẽ làm người ta có chút vui vẻ. Xem ra quả như đến hồng mị quán là quyết định đúng đắn. Nói xong vén ống tay áo rót cho Tô Trịnh Nhi đầy một ly. Thôi trình như thế hoa dĩ mạc tán, tưởng như vậy cũng không chối từ. Nên càm ly rượu cuối đầu nhắc một ngụm chỉ thấy màu rượu không giống như những loại rượu thông thường, mà là mang theo màu hồng nhạt, rượu vào cổ họng, mùi hoa nồng nàn Giống nhau có trăm loại biến hóa, một đường uống lượng biến ảo, không chỉ vậy, ngay cả hương vị cũng là từng từng lớp lớp. Một ly uống xuống giống như uống rất nhiều loại rượu, cực kỳ đặc biệt. 18 loại 18 loại biến hóa, thật không tệ không được nghiện rượu. Trần Nhi nói không cho phép, tất nhiên ta sẽ nghe lời. <cười> tạ mắt tôi triệt nhiên liếc qua giống như giận dỗi, nàng mỉm môi sau đó thấp giọng, tốt nhất là như vậy. Hóa dĩ mạc cũng không nói gì, mỉm cười như trước gấp đồ ăn đưa vào miệng. đúng lúc đó, một tiếng đàm chợt vang lên như cung tên, trào trào trung động, từ hồng mỹ quán truyền ra rất xa, làm tạ mắt mọi người đều phải chú ý qua. Nữ tử khiêu vũ trên đài không biết đã dừng lại từ khi nào. Im lặng khoanh tay đứng ở bên cạnh nữ tử đánh đàn. Bên kia là Hồng Y Tú Bà khi nãy. Là như thấy mọi người được nhìn về phía trên đài, Tú Bà mới nở nụ cười đi đến trung tâm, nâng cao giọng nói. <cười> Làm cho chư vị đợi lâu, tối nay chắc là có rất nhiều người, đều chỉ vì một người mà đến đây. Giờ tỷ đã tới, Hồng Trúc cô nương chúng ta cũng nên chuẩn bị, mời mọi người thưởng thức. Dưới đại nhất thời vỗ tay như sấm dậy, hỗn loạn vài tiếng hưng phấn trầm trồ khen ngợi. Trước mắt bao người tấm rèn trắng sau đài bỗng nhiên lay động không bao lâu. Một cánh tay trắng nõn đưa ra ngoài tắm màn khẽ lộ, để ra một thân nữ tự y phục đỏ thẫm Hơi của người lướt qua rèn che xuất hiện trước mắt mọi người. Chương 158 Hòa Thành Mê Tình 3 Nữ tử áo đỏ y phục mỏng manh xinh bạc, trải thịt dài phía sau, suối tóc đen mềm mại buông lỏng tới thắt lưng theo động tác cúi đầu của nàng, thì mái tóc cũng xọa xuống trước ngực lộ ra cường cổ trắng nõn tinh xảo. Chiếc áo đỏ là màu da càng nổi bực như tuyết, dường như đối với hàng chục ánh mắt đang nhìn mình nàng cũng chỉ xem nhẹ, nữ tử chậm rãi vén rèm đi ra, sau đó không chút sợ hãi, không chút hồi hộp ngững đầu lên. Một cái chớp mắt qua đi, hồng mị quán im lặng như tờ người còn lại trên đài thấy không khí chợ im lặng cũng tự giác tiến hành công việc của mình. một nha hoàn phía sau nữ tự tiến lên đem một cây mộc cầm đặt ở trên bàn dài phía trước sau đó lùi xuống. Tô Trực Nhi tựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn những tượng được gọi là Hồng Trúc đứng trên đài. Bất quá thì bộ dạng đối phương cũng chỉ 24-25 tuổi thôi. dáng người lạ lướt xinh đẹp nhẫn như hiện trong bộ y phục màu đỏ. Y phục mộng manh đỏ thẫm làm nổi bật toàn bộ khung cảnh của Hồng mỹ quán. Vừa toát ra nét tự nhiên, vừa toát ra mỹ hoạt. Tầm mắt Hồng Chúc lưu chuyển chậm rãi với một vòng bên dưới. Thân sắc Tô Trực Nhi bỗng nhiên ngưỡng ra cậu không biết do chính mình nhìn làm hay do thực sự Hạ Mặc Hồng chút đã qua mọi người, sau đó ngừng lại một chút nhìn về phía nàng. Bất quá trong chớp mắt thì đã muốn chuyện hướng đi này khá, giống như một chút tạm dừng khi nãy căn bản không tồn tại. Cô đang nghi hoặc thì Hạ Mặc chút đã cất bước đi tới phía trước chiếc bàn có đặt mọc cầm, kéo ống tay áo, từ thái tao nhã ngồi xuống, lưng thẳng tắp. Mỹ hoặc trên người nhất thời bị một cổ cao quý bẩm sinh thay thế, nên nhẹ nhàng nâng tay đặt lên dây đàn, sau đó cúi đầu. Đầu ngón tay phứng nộn bị ống tay áo che đậy, tùy ý phức phơ theo động tác tay, phát ra một âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo. Hồng Trúc khảy ngón tay đem dây đàn khẽ run lên, một âm thanh phiêu tán vào không khí. Thử âm xong, Hồng Trúc dương mắt, nhìn phía mọi người lần nữa, mồi đỏ mọng khẽ mở, thanh âm êm tai mềm mại. Hôm nay thực hãnh diện khi tiếp đón chư vị công tử, Hồng Trúc tặng một khúc trước. Ánh mắt Hồng Trúc lại đảo qua đại đường hồng mỹ quán hồn nhiên mặc kệ những đôi mắt sáng quắc đang nhìn mình chậm chú, nàng nhiên đầu lộn ra tư thái hoài niệm tiếp tục nói. Khúc nhạc này của một người Hồng Trúc ngưỡng mộ không lâu trước đây cũng có thể nói coi như là học lõm. Cho dù tài nghệ tiểu nữ có lão luyện đi chăng nữa nhưng mà phong vận vẫn không sánh kịp người nọ. Nếu có chút sai sót, mong rằng mọi người thông cảm bỏ qua cho. Hồng chúc con đường rất hiên tốm. Nửa tháng trước người xướng lên khúc kháng cung thu nguyện. Tại hạ may mắn nghe được quả như độc nhất vô nhị. Một âm thanh to rõ dưới đài lao tới hiện nhiên có chút kích động. Hồng chúc nghe được thanh âm tầm mắt nhìn lại đối diện một nam tử đang mở miệng. Ý cười trên khóe môi càng nồng đậm. <cười> Công tử quá khen rồi. Sơn ngoài hụ sơn. Nhưng ngoài hữu nhân, trong lòng Hồng Trúc nghĩ sẽ có người khác làm cũng tốt hơn, về phương Hồng Trúc vạn lần không dám nhận. Nam tử bị Hồng Trúc nhìn lại chỉ cảm thấy lúng đồng tiền trước mắt chết động nhất thời xinh đẹp khôn cùng, mặt hắn là tức Hồng lên không thể nói gì nữa. Có mấy tên Nam tử ghen tị trong đó một tên cả giận. Hồng Trúc cổ nương cho để tới chuyện này làm gì, ta trở hết nổi rồi nè. Đúng vậy, đúng vậy, không cần đi tới người bên ngoài. Nữ tử trên đài nghe vài chiếc khẽ mỉm cười cũng không nói nữa. Nàng cúi đầu nhìn mộc cầm trước mặt, ánh mắt ôm nhu như là nhìn tình nhân. Hoa khôi này đúng là xuất sắc hơn so với tưởng tượng nhiều lắm. Tô trị gì đang cúi đầu nhắc một ngụm trụ bỗng nhiên nghe giọng hoa dĩ mạc thú vị truyền vào tai. ừm đúng. Ma mị mà không tầm thường, quyến rũ mà không nông nổi. Phải là người xuất thân có tù dưỡng mới được như vậy. Cũng không biết vì sao rơi vào con đường cầm nghệ này. Đúng là rất xuất sắc. Đừng nói là nữ tử tầm thường, cho dù có lựa chọn tất cả nữ nhân trong giang hồ, thì có được bao nhiêu người có dung mạo như vậy. Không những xinh đẹp còn đánh đàn giỏi càng hiếm thấy. Nói mới nhớ, ta chưa từng nghe qua trực nhi đánh đàn. Chờ có... Tô Trịt Nhi vừa nói ra được hai chữ thì họng chút trên đài đã có động tác. Chỉ nghe một tiếng đàn nhưng mùa chiếc sắc bén cắt qua không khí hoàn toàn không có khúc nhạt dạo. Tiếng đạn thanh thúy mãnh liệt như trăm ngàn khi sắc đỡ tên âm âm vang không ngớt. Nhảy mắt bắt đầu lan tràn thậm chí có thể cảm giác được sát khí bừng bừng cùng với đau phòng bén nhọn nhập vào xương cốt. Tay phải Tô Trực Nhi đột nhiên trun lên, trường trong ly cũng đổ ra ngoài một chút, làm mặt bàn nhiễm màu hồng nhàn nhạt hoa dĩ mạc kinh ngạc nhìn từ sắc chứng động trong mắt tô trường nhi đang muốn mở miệng hỏi thì lại bị tô trường nhi ra hiệu dừng lại nên đành phải tạm thời áp chế muốn mở miệng khóe mắt lại khó tránh khỏi nhìn về phía đối phương hiếm khi nhìn thấy cảm xúc tô trường nhi dao động như vậy trong lòng hoa dĩ mạc không khỏi nghi hoặc chẳng lẽ đang quay đầu nhìn nữ tử trên đài chẳng lẽ liên quan đến tiếng đàn này tiếng đàn cũng không giống như tiếng đàn mềm mại khéo léo bình thường ngược lại khí thế bàn bạc như thủy triều tiến đến Ông ông cộng hưởng, xung quanh tay mọi người. Đào kiếm đánh nhau, cùng tên nhập thân, thịt nát xương tan, máu bay tứ tung. Tất cả đều kịch liệt giống như muốn xuyên thấu trong đầu người ta. Dù như sát khí ban đầu trở nên thê lương, tự hồ có tiếng động và lên phía chân trời mở mịt. Mặc dù hoa dĩ mặt không am hiểu về đàn, nhưng ngày lúc này đây, khi nghe tiếng đàn đầu óc và tâm tình cũng có chút phạm phòng, cảm giác thật chèn chút khó nhận. Đến cuối cùng, tiếng đàn thấp đi, âm thanh như cô hồn nứt lỡ bi thương Vang vọng trong không khí Cho đến khi tiếng đàn tiêu biến Mọi người chưa kịp hoàng hồn Hoa dĩ mạc phản ứng sớm hơn Tiếng đàn dự không lâu Liên theo bản năng nhìn Tô Trịnh Nhi Thường sắc cũng đang chứng động Trong cặp đồng tử đèn lấy hỗn loạn Một mảnh thăm thúy vô tận Thăm trầm không giống tầm thường Mà lại không bình thường Chính là Tô Trịnh Nhi nhách khóe môi miệng cười Để lộ hàm răng trắng sáng Hôm chờ đàn hỏi xung quanh Bỗng nhiên bộc phát ra một trận vỗ tài như vàng Khúc này rất bi thương, cũng không thích hợp diễn táo trong không khí hôm nay. Nhưng mà vì lý do sắp đến ngày dỗ người soạn ra bản nhạc này, cho nên Hồng Trúc mới tùy hứng một hồi dùng khúc nhạc này tế vong lên người đạt quốc. Không vấn đề gì, Hồng Trúc cô nương ta chờ đợi tất nhiên để nghe được loại hại cô nương, thật đúng là đã tay. Đúng vậy, đúng vậy, Hồng Trúc cô nương quả nhiên danh bất hư truyền là niềm tự hào của Hoa Thành. Hôm nay Hồng Trúc sẽ chọn một trong những công tử ở đây lên đài, Đói về chư vị cũng đều hiểu ý tiểu nữ. Dưới đài lập tức lại xôn xao lên. Hoa dĩ mạc khó hiểu nhìn tôi Trịnh Nhi thấp giọng kêu. Trịnh Nhi ánh mắt tôi Trịnh Nhi chấn động lập tức chậm rãi rơi xuống trên người Hoa dĩ mạc. Sao vậy? Thì từ tư đã. Tiếng nói vừa dứt họng chút trên đài đã đề cao giọng nói. Người đánh đà sẽ muốn người chung quanh cảm nhận. Ngay tại mới vừa rồi. Lâm ta đã chọn được một người Âm thanh cổ vũ càng kịch liệt Mỗi vị công tử ở đây Đều đang mong chờ Hồng chút lựa chọn Trên mặt đều có biểu cảm hồi hộp mồng ngóng Ở hoa thành có thể cùng hoa khôi Của Hồng Mỹ Quán ngồi chung với nhau một chút thôi Cũng có thể tương đương với chuyện Mà hắn có thể mang đi khoác lát Thật sự hấp dẫn cả một đám người Tay phải Hồng chút chống bàn Chậm rãi đứng thẳng dài Ánh mắt nhẹ nhàng chuyển từ bên trái qua bên phải Ý cười trên khóe môi ngày càng đậm Hoa dĩ mạc cũng đang nhìn về phía trước vừa lúc gặp được tập mắt đối phương quét đến bàn của mình sau đó ngừng. Sau đó thì cánh tay trắng nõng chạm rãi nưng lên. Vị cầm tử này không biết hồng chút có vinh hạnh tối cho riêng người một khúc hay không. Hoa dĩ mạc chạm rãi mở to mắt, nàng còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì bên tay đã vai lên thanh âm kiên định như lạnh nhạt của Tô Trình Nhi. Được. Tất cả tặng mắt đều lập tức nhìn lại đây, khi nhìn thấy Tô Trịnh Nhi trong bộ dạng nam trang thì không khỏi giật mình. Không ngờ công tử được chọn tuấn tú đến vậy, quả nhiên, mặt như ngọc, mắt sáng như vì sao. Y phục màu đen che kín cả cơ thể, cả người cao ngạo, càng không nói đến, khi vừa liếc mắt một cái lập tức có thể nhìn ra cử chỉ phong độ và khí chất tuấn lãng. Mà dù lúc này bị họng chút cô nương nhắm trúng nhưng gương mặt vẫn lạnh nhạt, giống như một miếng ngọc xinh đẹp không chút sức mẻ. Nhìn thấy như vậy tất cả mọi người hơi có chút ủ rũ. Trừng Nhi Chờ ta trở lại. Hoa dĩ mặt nhăn mi đang muốn cự tuyệt thì dường như tô trừng nhi đoán được phản ứng nàng thật sắc nghiêm trọng nói. Ta có chuyện rất quan trọng muốn biết rõ ràng. Hiện tại không kịp nói hết với ngươi. Ngươi tạm thời ở đây chờ ta. Đến lúc đó sẽ nói sau. Nói xong liền bước về phía trước dưới ánh mắt kịch kỳ hâm mộ của mọi người chậm rãi đi về phía họng chúc trên đài. Hoa diễn mặt khiến khi nhìn thấy Tô Triệt Nhi nghiêm túc như vậy nhất thời không kịp ngăn, thấy nàng đi về trước cũng không quay đầu lại, mặt mày càng nhăn nhó. Tuy rằng biết tính tình Tô Triệt Nhi sẽ không dày dư với người khác, càng khỏi phải nói đây là nữ tử mới gặp lần đầu. Nhưng là mới vừa rồi Tô Triệt Nhi phản ứng thực sự không giống bình thường, có chút làm cho người ta bất an, huống chi nếu như bình thường, Tô Triệt Nhi làm sao sẽ ngay lập tức đáp ứng yêu cầu như vậy hoa dĩ mạc nhìn trầm trọng họng trúc trên đài đang chuyên chú nhìn tô Trực nhi tới gần nữ tử kia càng ngày càng mềm mại đáng yêu ấn tượng tốt đẹp về từng hoa khôi ban đầu nhất thời rơi xuống đáy cốc bỗng nhiên hoa dĩ mạc hô hấp dồn dập chân trái muốn bước về phía trước nhưng lại miễn cưỡng đè ép lại sau đó nàng nhìn thấy họng trúc cúi xuống dưới đài vươn tay đặt trước mặt tô Trực nhi cười Khan khách. Mấy mà tô Trực nhi chỉ thẳng nhiên bỏ qua cánh tay mềm mại trước mắt sau đó tự mình vén y bào xải chân bước lên trên đài không cao lắm. Hồng Chúc lại giống như không để ý, tự nhiên thu hồi cánh tay, cười mềm mại như trước, nói: không biết công tử sân hô thế nào. Tô Triển Nhi lẳng lặng nhìn Hồng Chúc một lát, đành lúc mọi người ở đây, không hiểu ra sao mở miệng đáp: liễu. Đấy mắt Hồng Chúc chợt ngạc nhiên rồi biến mất, định không được cười khẽ lên. <cười> Thì ra là liễu công tử, Hồng Chúc thi lễ. Như vậy mời liễu công tử đi bên này. Nói xong thân thủ đem tắm màn trắng nhẹ nhàng vé sang một bên. Tôi trừ dì dường mắt đảo qua Hồng Trúc lập tức khom người biến mất trong tầm mắt mọi người. Hồng Trúc lại mỉm cười nghiêng đầu đi, ánh mắt cố ý vô tình đảo qua hoa dĩ mạc cách đó không xa. Sau đó cũng bước vào sau bức màn. Hai người vừa đi toàn bộ hồng mỹ quán lý thảo luận âm âm nổ tung. Vậy lẽ con tử này thật là may nha. Đúng vậy, nếu như tại hạ được chọn sợ là nằm mơ cũng phải cười đến tỉnh Vị công tử kia lại có thể bình thản như vậy Cái đó là phong độ của người ta, ngươi không thấy bộ dạng hắn sao Sao ngươi được như hắn mà sau đó Bất quá hình như liễu công tử không phải người của Hoa Thành có gì không thể chứ, nếu người thường mẹ ta chăm chút cho ta đẹp một chút Nói không chừng người hậm chúc cô đơn chọn hôm nay sẽ là ta Đáng tiếc, đáng tiếc Lão Huỳnh, ngươi vẫn nên đầu thai một lần nữa đi rồi hãy nói sâu nha Ta cũng không chấp đâu, Hồng Mỹ quán thôi mà, còn như cô nữ xinh đẹp vô cùng. Hồng chúc cô nữ một tháng sĩ hí nghệ một lần, ta tin tưởng cũng có ngày đếm phiên ta thôi. Hoa dĩ mạc lại hồn nhiên mặc kệ huyên náo xung quanh, trong lòng có hơi chút lo lắng ngồi trở lại trên ghế. Trông thấy trước mắt một bàn đồ ăn chỉ động đũa miếng nào nhất thời cũng không có hứng thú, nên cầm ly rượu gửi đầu uống cạn. Cùng lúc đó Hoa dĩ mạc lại thấy khó hiểu mới vừa rồi vì sao trực nhi lại không xưng mình họ tô lại xưng họ liễu. Không lẽ bởi vì tránh tài mắt người ngoài sao? Nhiều nghi vấn chậm chất, trong lòng không thể tiêu tan. Hương rượu nồng đậm, dường như không cần tư vị như vừa rồi nữa. Lúc này vô cùng nhạt nhẽo,